Hôm nay, Vị Hy sẽ gửi tới các bạn phần 2 bộ truyện 5 tháng vô định gặp em ngày xuân phân của tác giả Dư Lạc Thuần. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình do Vị Hy diễn đọc, hãy nhấn subscribe đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để được nhận thông báo mỗi khi có chuyện mới. Bên phía cảnh sát, số người đi tìm cũng khá đông, bạn họ chia thành nhiều hướng, đi sâu trong rừng. Nếu có thể tìm được diệp sao và ăn thực thì quả thật là món lời lớn. bắt được ông trùm lớn sẽ lập được chiến công lão từ để tâm liên ở lại cùng vài anh em chăm sóc dương cảnh kiệt dù phong khẽ thở dài đội trưởng cháu nghĩ chúng ta nên đi sâu vào trong nơi diệp sao rơi xuống có khi không phải là bìa rừng một cảnh sát nói rơi cao như vậy có khi nào lão tử gằn giọng cắt ngang lời đừng nói bậy diệp sao vước lớn mạng lớn nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì tiếp tục tìm đi Lão đại, rơi từ trên cao như vậy chắc chắn là chết, anh cần gì phải tốn sức đi tìm An Thực? Đoàn Khiêm Luân nhà khói trắng lên cao, khoai mắt thâm trầm, hơi hợt trả lời. Cậu nghĩ hắn là loại người như thế nào? Dễ dàng chết vậy sao? Cho dù chết cũng phải thấy xác Nếu không phải hắn nhanh chân chạy thoát thì đã sớm bị lang Nghị đánh chết rồi. An Thực cuối cùng cũng có ngày này mà ba Nguyệt bị xóa sổ. Đoàn Khiêm Luân tôi sẽ thay anh lo lắng cho tổ chức. Trong khu rừng phía Tây Hồ Nam, bắt đầu xuất hiện nhiều người đi tìm kiếm, có ba phía khác nhau nhưng cùng một mục tiêu. Khi đã ngủ đủ giấc, Diệp Gia vươn vai tỉnh dậy, trong người cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cô quay sang phía An Thực, thấy hắn vẫn ngủ, liền chậm rãi lại gần. Theo như trí nhớ của cô, An Thực nhìn dịu dàng và yên bình nhất là lúc ngủ. Diệp Dao im lặng, khuôn mặt An Thực rất dờn nhạt, xem ra hắn vẫn chưa hạ sốt. mỗi khi nhìn hắn, trong lòng đều dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Cô khẽ thở dài. Ngày trước, nếu không phải hắn là người gây ra vụ việc đó, có lẽ cô đã chấp nhận an phận mãi mãi bên cạnh An Thực. Cuộc đời vốn dĩ đầy bất ngờ, chỉ trách ông trời quá tàn nhẫn trêu đùa hai người suốt mười mấy năm. Diệp Gia vô thức vân tay chạm vào khuôn mặt An Thực, hơi ấm từ tay chuyển lên, đột nhiên bị nắm chặt khiến cô giật mình. An Thực mở mắt. ngây người nhìn cô Diệp Giao vội giữ bình tĩnh chỉ thấy khuôn mặt An Thực giống như vừa gặp chuyện đó rất kinh hoàng nên sửng sốt lần đầu tiên Diệp Giao trông thấy vẻ mặt này cô cất tiếng sao vậy An Thực trầm mặc khoái môi nhợt nhạt khẽ dương lên nén một tiếng thở dài khẽ nói tôi đã có một giấc mơ thật đẹp về em và về cả tương lai của chúng ta nhưng đáng tiếc đó chỉ là mơ Diệp giao rút tay lại, mặt quay đi chỗ khác, không nói gì thêm. Một khắc khi hắn nói câu đó, khiến tim cô đập thình thịch. Không nghĩ ngợi thêm, cô ngồi bên đống lửa sớm đã tàn từ rất lâu. Một lúc sau, lại nghe tiếng gọi. Giao Nhi. Cô không quay lưng lại đáp. Gì? Em nghĩ chúng ta có thể ra khỏi đây không? Tất nhiên là có thể. Không lẽ hắn muốn ở đây mãi sao? An thực khẽ cười. Tôi thì thích ở đây hơn. Diệp Giao đã đoán đúng, thật là đồ bệnh hoạn. Chú có sở thích làm người dưng à? Tôi là thích được ở cạnh em. Diệp Giao khẽ nhíu mày, dù bất cứ lúc nào hắn cũng có thể đùa giỡn được sao, cô liền đổi đề tài. Tôi có chuyện muốn hỏi chú. Chuyện gì? Chú có liên quan đến những vụ buôn ma túy không? Dù bên cảnh sát nói rằng An Thực là cái đứng đầu trong việc vận chuyển các hàng cấm, nhưng cô vẫn muốn chính miệng hắn nói ra. bởi vì lúc nhỏ cô đã thấy hắn từng cảnh cáo người trong nguyệt không được dính dáng đến ma túy an thực mỉm cười di chuyển ngồi xuống cạnh cô giọng nói có chút lạnh lùng mấy chuyện thất đức như buôn bán ma túy tôi không hứng thú diệp sao trong lòng an tâm nhưng vừa nghe câu tiếp theo nụ cười trên khuôn mặt liền biến mất tôi đơn giản chỉ buôn vũ khí cô trừng mắt gàn giọng buôn vũ khí còn tệ hơn buôn ma túy hắn cười nhạt Ma túy khiến con người chết dần chết mòn trong đau đớn, còn vũ khí, một nhát là chết, em thấy cái nào thoải mái hơn? Đâu rồi? Cô không đối co với hắn nữa, người đàn ông này, dù cô có nói gì, hắn vẫn có thể đáp trả. Không những thế, điệu bộ còn rất lưu manh. Đúng là câu, không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Cự cãi với người như vậy, không tức chết, cũng bị làm cho bẽ mặt. nhưng hình như an lão đại đây không cho cô một giây yên bình vừa im lặng một chút lại lên tiếng phải rồi theo như trí nhớ của tôi có người nói rằng chỉ cần tôi tỉnh lại việc gì cũng làm diệp sao trột dạ giả, giả vờ không nghe thấy an thực cất tiếng dám làm dám chịu lời nói ra rồi không được nuốt lại đầu tiên em nên thay đổi cách xưng hô của mình đi diệp sao nhíu mày chú đang nói chuyện với tôi à Vậy em nghĩ tôi đang nói với ai? Tôi tưởng chú bị tử kỳ. Em nghĩ thế nào cũng được, nhưng nên nhớ lời hứa của mình. Không biết. Cảnh sát như em có thể tùy tiện hứa xuông sao? Diệp Giao quay lại, lớn tiếng nói. Cảnh sát cũng là người tùy tiện phát ngôn không được sao? An thực nhíu mày. Cổ cô rốt cuộc cứng đến mức nào? Diệp Giao trừng mắt, vẫn giữ dáng vẻ kiên quyết. Lúc đó, cô chỉ nói bừa một câu, không ngờ hắn dám dùng để uy hiếp cô sao. An Thực, nhàn hạ nói, tôi còn đang định giúp em truy tìm nội gián trong sở cảnh sát, nhưng xem ra bây giờ không cần nữa. Diệp giao sững người, nội gián sao? Nhìn vẻ mặt của cô, An Thực nở nụ cười châm biếm. Em nghĩ những chuyện như thế này là ngẫu nhân sao? Hại em năm lần bài luật, rồi vào bẫy là tình cờ sao? Làm sao chú biết được? Không chỉ cô, mà cả Dương Cảnh Kiệt cũng đang nghi ngờ việc này. Mọi thông tin trong sở đều tuyệt mật Nếu không phải có nội gián Chắc chắn mọi nhiệm vụ đều thuận lợi Đoán Diệp Giao trầm tư Nếu là người trong khác bang thì sẽ dễ điều tra hơn Nhưng như vậy chẳng khác nào cô đang lợi dụng An Thực Hơn nữa Cảnh sát vẫn không nên dính dáng đến xã hội đen Chỉ cần nhìn An Thực đã có thể đoán được suy nghĩ của Diệp Giao, Giao Nhi Tôi không phải là người chịu giúp không người khác bao giờ Chú có khả năng ngoại cảm à Diệp Giao nhíu mày Mỗi lần cô suy nghĩ, hắn đều đoán trúng Thế nào, chúng ta hợp tác nha Điều kiện Như tôi đã nói, những gì em nói Khi tôi ngất đi Diệp sao mỉm môi, nhìn nụ cười đầy nguy hiểm Của An Thực, khiến cô không khỏi đề phòng Nhưng chú An Thực ho nhẹ, như nhắc nhở Về cách gọi Diệp Dao liền lầm bầm Rõ ràng là một ông chú gần 40 Lại bắt một cô gái chỉ mới hai mươi mấy gọi là anh Không phải là tâm lý biến thái sao An thực vừa nghe xong, cơm miệng giật giật, lớn giọng. Em nhìn tôi chỗ nào giống ông chú 40 hả? Toàn thân phát ra khí thế oai phong như vậy. dùng ống đạn dược đều còn sử dụng được. Cho đến khi em 90 tuổi, tôi vẫn còn dư sức. Diệp sao im bặt. Vừa rồi xem ra cô đã chạm vào lòng tự tôn của hắn. Dù cô muốn đáp trả cũng không được. Dương cảnh kiệt sau khi tỉnh dậy lập tức cầm áo khoác đi tìm Diệp sao, nhưng bị tâm liên ngăn lại. Anh Kiệt, sức khỏe của anh chưa hồi phục, đừng đi. Mọi việc đã có đội trưởng lo rồi. Dương Cảnh Kiệt nhíu mày. Anh vẫn không an tâm. Sao anh có thể nằm đây trong khi Diệp Gia bị rơi xuống vực? Hơn nữa còn là lỗi của anh chứ. Nhưng anh đang bị thương. Nếu đi cũng không thể làm gì. Chi bằng cứ đợi đây. Nhưng anh đang bị thương. Nếu đi cũng không thể làm gì. Chi bằng cứ ở đây đợi đi. Tâm Liên cùng mấy anh em chặn trước cửa. bọn họ đã nhận lệnh, không cho anh ra ngoài, thì bằng mọi giá phải giữ anh lại các cậu tránh ra dương cảnh kiệt tức giận vung quyền cước đánh bọn họ một trận vết thương này đối với anh nhằm nhò gì điều quan trọng nhất bây giờ là tìm diệp sao cô rơi xuống vực là một điều nguy hiểm nhưng ở cùng an thực càng khiến anh thêm lo lắng tâm liên thở hồn hển dù anh đang bị thương nhưng bọn họ vẫn không địch lại hết cách cô đành thừa cơ hội lúc dương cảnh kiệt đấu với đám người kia lẻn ra phía sau đánh mạnh vào gái anh Lập tức Dương Cảnh Kiệt chìm trong vô thức. Bạn họ nhanh chóng đưa anh lên giường, trói chặt lại. Anh Kiệt, xin lỗi, nhưng em cũng là muốn tốt cho anh. Tâm Liên thở dài. Diệp Giao, nếu không nhanh quay về, thì cô sẽ không biết dùng cách gì để khiến Dương Cảnh Kiệt chấp nhận nằm yên ở đây. Sao vậy? Vẫn chưa tìm được An Ca và Diệp Giao sao? Tổng Nhi ngồi bên cạnh, cất tiếng hỏi. Việc Diệp Giao và An Thực rơi xuống vực là chuyện nội bộ. Những người có liên quan đến ngày hôm đó mới biết được Phong Duật Nam đặt điện thoại lên bàn khẽ gật đầu Việc này nếu cứ kéo dài sẽ gây ra hậu quả khó lường Tố Nghi nhìn Phong Duật Nam trầm tư khiến cô thêm lo lắng Xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì, em đừng lo Phong Duật Nam nhìn cười xem ra cần thêm người đến Hồ Nam một chuyến. anh cũng nên làm theo kế hoạch anh phải tay ra lệnh Quản gia đứng gần đó tiến lại Vâng Cậu có gì căn dặn? Phải thêm người đến Hồ Nam trợ giúp Lang Ca, chuẩn bị xe, tôi muốn đến Nguyệt. Vâng. Nhận lệnh, ông lập tức đi ngay. Phong giật Nam vớt tóc tố nghi, cất tiếng. Anh có việc phải ra ngoài, ngủ sớm nhé. Vâng. Cô nhìn theo bóng lưng anh, khẽ thở dài một tiếng. Dù cô muốn giúp, cũng không biết giúp thế nào. Cô cũng chỉ là phụ nữ, chân yếu, tay mềm. an thực đứng lên cất giọng em thích ăn cá nướng đúng không diệp dao ngước mắt nhìn phải thì sao khỏe môi hàn dương lên đi thôi đi bắt cá ở đâu tất nhiên là ở suối không lẽ em đào đất bắt cá à mí mắt cô giật giật đúng là đồ khốn kiếp ý tôi hỏi là chú có biết đường hay không lúc tôi đi tìm quả dại không hề thấy một con suối nào cả tôi biết khả năng định vị phương hướng của em rất tệ càng hiểu em không hề biết xem bản đồ một câu châm chọc của hắn khiến cô sắp tức nghẹn cô mì môi trừng mắt nhìn hắn ngược lại an thực rất vui vẻ kéo tay cô đi tôi đã điều tra kỹ khu rừng này nên em đừng lo buông ra diệp dao gằn giọng cố gắng rút tay ra hắn hở hưỡng đáp tay đã lỡ nắm rồi không buông ra được diệp dao giữ người cuối cùng cũng im lặng đi theo hắn An thực đi một quãng khá xa cái hang, lên qua đám lá cây rậm rạp mới nghe tiếng nước chảy. Diệp Giao rời tay bước nhanh đến nơi phát ra tiếng. Trước mặt là một con suối nhỏ, dòng nước trong xanh. Có thể nhìn thấy đống sỏi dưới đáy suối. Diệp Giao xắn nóng quần rồi nhảy vào giữa suối, là nước mát lạnh khiến cô thấy rất thoải mái. Hắn say xưa nhìn Diệp Giao, nhìn bộ dáng cô vui vẻ chơi đùa dưới suối, khóe miệng khẽ dương lên. Đã bao lâu rồi hắn không được thấy nụ cười rạng rỡ như vậy. An thực tìm một thành cây đủ cứng chắc và nhọn rồi bước xuống quăng cho cô. Diệp dao nhíu mày. An thực nhàn hạ nói. Bắt cá. Sau đó quay lưng ngồi xuống vách đá gần bờ suối. Diệp dao mỉm môi. Bắt thì bắt. Dù sao cô cũng là cảnh sát. Mấy việc nhỏ nhặt này sao có thể làm khó cô được. An thực ngồi trên bờ. Tay chống cảm nhìn cô lay hoay với đám cá. Bắt trượt không biết bao nhiêu lần. Hắn làm vậy. Mục đích là muốn cô mở miệng cầu cứu. Giờ này Diệp Giao là đứa trẻ biết tự lập từ nhỏ số việc cô nhờ hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay nên bây giờ hắn muốn cô nhờ cậy hắn Nói cho cùng bộ dáng này của Diệp Giao khiến An Thực nhịn không được mà bật cười Diệp Giao thở hồng hộc đám cái này giống như muốn chống đối cô vậy Bắt cả buổi không được con nào cô quay sang nhìn An Thực đang ngạo nghẽ nhìn mình còn không ngừng cười cô tức giận nói Chú cần không mau giúp tôi An Thực nhướng mày Em nhờ vả người khác như vậy sao Dù sao thì chú bị thương tay phải Tay trái vẫn còn dùng được Mau ra đây An thực ngồi im bất động Biểu cảm như muốn cô tỏ thành ý một chút Diệp Dao thật sự đang rất đói Trầm tư một chút Đành cắn răng nhờ vả Anh tôi giúp tôi bắt cá Lời nói ra chính bản thân còn thấy ghê sợ Đúng là đồ biến thái an thực khóe môi hắn dương lên rất thỏa mãn Săn ống quần lên Đứng phía sau diệp sao Tay trái cầm lấy tay cô dơ cao khiến Diệp Giao giận thoát. Làm gì vậy? Dạy em bắt cá. Tự chú, à, anh không làm được sao? An thực không trả lời, nắm chặt lấy tay cô. Ở khoảng cách này, Diệp Giao có thể nghe rõ nhịp tim bình ổn của hắn, cùng hơi thở thanh lạnh, khiến tim cô đập thình thịch. Chỉ sợ hắn có thể nghe được. An thực như bao trọn lấy cơ thể Diệp Giao. Tuy cô không phải dáng người quá nhỏ bé, nhưng đứng trước một người cao lớn như hắn, thật sự giống như bị thu nhỏ. An thực im lặng quan sát dưới suối sau đó nhanh tay đâm thẳng cành cây nhọn xuống đáy xuyên qua thân con cá Diệp dao kinh ngạc chỉ một lần duy nhất đã bắt được hơn nữa còn rất nhanh chóng Diệp dao giơ cành cây lên vui mừng quay lại đúng lúc An thực vừa cúi xuống khiến hai người vô tình chạm môi Diệp dao trợn tròn mắt lập tức lùi lại lại bị An thực giữ chặt khóe môi nâng lên nụ cười nhạt là do em đấy nhá sau đó trực tiếp hôn cô Diệp Giao muốn đẩy xa nhưng cơ thể hắn như tường thành không nhúc nhích ngược lại nụ ôn càng lúc càng mãnh liệt đột nhiên Diệp Giao không phản kháng nữa mà im lặng phối hợp với An Thực bàn tay vô thức nắm chặt lấy áo hắn An Thực rất hài lòng khi Diệp Giao ngoan ngoãn như vậy hôn một lúc lâu mới lưu luyến rồi môi Diệp Giao cô đứng thở dốc định hình lại vội đẩy hắn ra đưa tay che miệng đồ biến thái chú đang làm gì vậy hả An Thực nhướng mày mỉm cười sao là em tự nguyện, hơn nữa còn phối hợp. Câm miệng. Hai bên tay cô nhanh chóng đỏ ửng, vội vã chạy lên bờ. khôn kiếp, sao lúc đó cô lại đứng im cơ chứ? Em biết đường quay về sao? Đi được vài bước, An thực cắt tiếng châm chọc, cô tức đến mặt mày đỏ gắt. Còn không nhanh lên? Thật là, đồ của cô cũng bị ướt vài phần rồi, tất cả là tại tên bệnh hoạn An thực. An thực bật cười, dùng cây đâm thêm một con cá nữa rồi mới bỏ đi, đưa cô trở về hang. Diệp Giao nhóm lửa rồi đặt hai con cá lên Đối với mấy loại thức ăn nướng như thế này Diệp dao rất thích Vừa nướng vừa ăn không phải rất tuyệt sao An thử chống tay ngồi bên cạnh Mặc cho cô tự giải quyết hai con cá Đồ em ướt rồi Sao không cởi ra để hong khô Diệp Giao tùy tiện trả lời Không ướt nhiều một lát sẽ khô Chúng ta đâu phải người xa lạ Ôm cũng đã ôm Hôn cũng làm rồi Còn nữa chẳng phải lúc nhỏ còn đòi ngủ chung với tôi Ngại làm gì chứ Diệp Giao quay sang, trừng mắt đe dọa. Chú còn nói nữa, tôi sẽ đâm cái cây này vào ruột chú. Bây giờ nghĩ lại chuyện lúc nhỏ, thật sự rất mất mặt. Là do cô sợ cái nơi rộng lớn như Nguyệt mới đòi ngủ chung với hắn. Nhưng đó là chuyện lúc nhỏ, bây giờ đã khác. Nói đến bây giờ, Diệp Giao lại nhớ đến nụ hôn lúc nãy, hai bên má nhanh chóng ửng đỏ. Tại sao lúc đó cô lại im lặng để cho nôn như vậy, bảo cô làm sao đối diện với hắn đây? Diệp Giao sực tỉnh, vội lắc mạnh đầu không nghĩ nữa. An Thực nhìn một màn biểu cảm đa dạng của cô đành phải nén cười. Một lúc sau, hai con cá nướng đã hoàn thành mùi thơm lan tỏa khắp hang. Diệp Giao đưa cho An Thực một con còn mình thì vừa thổi vừa ăn. Không ngờ, cô cũng có lúc như vậy cùng một lão đại khét tiếng ngồi co ro trong hang ăn cá nướng, dáng vẻ thật tức cười. Đột nhiên, An Thực vươn tay về phía cô, khiến Diệp dao giật mình tránh sang một bên. Làm gì vậy? Mặt em bị bẩn. An Thực nhàn nhã cất tiếng, dùng tay lau vết than bên má phải. Diệp dao có chút bối rối, hất tay hắn ra tiếp tục ăn, nhất quyết không nhìn hắn. An Thực biết rõ Diệp Giao thích đồ nướng, sở thích của cô cũng không cao sang, rất đơn giản. Mọi tính cách liên quan đến cô, An Thực đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Trước khi đến Hồ Nam, đã sai người đi thám thính và vẽ bản đồ thật chi tiết về khu rừng này. Nên chỉ cần hắn muốn, sẽ biết nơi nào có thức ăn, nơi nào có nước. Giao nhi, mặt em dính bẩn nữa kìa. Ừ, ở đâu? Diệp dao quay đầu nhíu mày hỏi. Vừa quay lại, liền bị an thực hôn bất ngờ, không kịp tránh. Hơn nữa, còn bị hắn liếm khóe miệng. Diệp dao như tượng đá bất động, còn an thực thì vui vẻ. Liếm môi một cái, vẻ mặt rất lưu manh. Sạch rồi. Mặt mày cô đen như than, chỉa cành cây về phía an thực quát lớn. Tên khốn an thực, tôi đánh chết chú. Rồi trực tiếp đánh mạnh, vô tình trúng vai phải của hắn. Bốp một tiếng Tại sao chú không tránh Diệp giao ngẩn người Cô lỡ tay chạm vào vết thương của hắn rồi Nhìn xem máu đang chảy An thực khẽ nhíu mày Lực của em mạnh như vậy Nếu tôi tránh em sẽ bị thương Diệp giao im lặng Quả thật nếu hắn tránh Mặt của cô sớm đã hôn đất rồi Diệp giao nhìn vết thương Liền thở dài một hơi Được coi như vì vết thương Tha cho hắn Để tôi xem vết thương nào Xin lỗi không sao an thực nói khi diệp dao chăm chú nhìn vết thương Khóe môi hắn liền nâng lên một nụ cười lưu manh vết thương vì bị động mạnh lại bị hở diệp dao không còn chiếc áo khác nghĩ một chút đành giơ tay xe áo nhưng an thực kịp thời cản lại em làm gì vậy xe áo không cần dứt lời tự lấy áo của mình xé làm đôi tôi ở trần thì không sao nhưng nếu em không mặc áo tôi sợ mình không kiềm chế được chú không thể nghiêm túc hơn được sao Diệp dao gằn giọng, cô sắp bị hắn chọc cho tức chết rồi. Tôi đang cực kỳ nghiêm túc. Diệp dao mỉm môi, bị hắn cả ngày xoay vòng vòng khiến cô sắp phát hỏa. An thực nghe đến hai chữ này đủ khiến cô muốn đập nát một thứ gì đó. An thực nhìn vẻ mặt tức giận đến tím tái của cô, biết bản thân đùa quá trớn nên tìm cách xoa dịu. Được rồi, giúp tôi băng vết thương lại, sắp chạy cạn máu rồi. Cạn máu càng tốt, cho chú chết cô ở đây. Mặc dù ngoài miệng là như vậy Nhưng cuối cùng Diệp Giao cũng băng bó vết thương lại cho hắn Tại sao người phụ nữ này Lại khiến An Thực chất đầy hứng thú như vậy Tuy hắn muốn làm lành với cô Muốn cô quay về Nguyệt Nhưng lại không ngừng muốn chọc giận cô Nhìn thấy biểu cảm xấu hổ của Diệp Giao Khiến tâm tư hắn cực kỳ thoải mái Thế lực ngầm khắp thượng hải đã nhận được tin, An Thực mất tích, không biết tin đồn này thật hay giả, nhưng bọn họ cũng tin tám chín phần, vì hai ngày gần đây, ba người phong ruột nam, lang nghị An Thực đều im mơ lạng tiếng. Song song các lão đại của nhiều bang phái còn nhận được thư mời của đoàn Khiêm Luân. Hắn nói muốn mở một cuộc họp về tên giá điệp trong tổ chức, khiến các bang phái lớn nhỏ đều trở nên xôn xao. Khốn kiếp, đoàn Khiêm Luân, muốn chơi sao? Được, tôi chơi với cậu. Phong Duật Nam ném chiếc ly rượu vào tường, sắc mặt biến dạng khó coi. Hắn đã ra tay thì anh sẽ chơi cùng hắn, để xem trong việc này ai sẽ thắng. Chuẩn bị xe. Dứt lời, cầm lấy áo khoác đứng lên, trước khi đi cũng không quên dặn dò quản gia. Nói với phu nhân, tôi ra ngoài có chút việc, cứ ăn cơm trước đi. Vâng. Lăng Nghị bắt điện thoại. Thế nào rồi? Đầu xây bên kia là Phong Duật Nam, anh đang trên đường đến nơi họp. Đoàn Kim Lân đã bắt đầu hành động Việc cần làm, em đã làm xong Được, cậu cố gắng kéo dài thời gian Tôi sẽ quay về Thượng Hải Còn An Ca Không sao, cứ như kế hoạch Được Tắt điện thoại, Lăng Nghị quay sang đám đàn em A Đông, cậu tiếp tục tìm an thực càng nhanh càng tốt Tôi phải quay về Thượng Hải Được, mọi việc ở đây cứ giao cho em Lăng Nghị gật đầu tin tưởng Bấm một dãy số dài, ra lệnh Chuẩn bị trực thăng Sau đó cùng hai người đàn em đi ra khỏi bìa rừng A Đông cùng đám người còn lại tản ra tìm Nếu cậu đoán không lầm Thì đoàn khiêm lân đã ra tay Diệp dao ngẩn ngơ Nhìn ra ngoài cửa hang Bao giờ cô mới có thể ra khỏi đây Vết thương của Dương Cảnh Kiệt hiện thế nào Cô thở dài một hơi Đang nghĩ gì vậy Diệp dao giật bắn người Chú đừng đột ngột xuất hiện như thế nữa có được không Sao hắn cứ như ma vậy Đến gần cô không một tiếng động Em rất muốn ra khỏi đây sao Phải Diệp Giao nhìn hắn trầm tư, nhìn mình Trong ánh mắt có gì đó rất khó hiểu Cô hỏi, sao vậy An Thực hướng mắt ra ngoài Thế giới ngoài đó không thích hợp với em Như tôi đã nói, quay về Nguyệt đi Tôi không còn là cô bé năm xưa Cần người khác bảo vệ, càng không muốn quay về nơi đó Nếu tôi không đồng ý Chú sẽ làm gì, bắt nhớ tôi cả đời sao Cô không hiểu Mục đích của An Thực là gì hắn muốn cô quay về nơi đó Là vì không muốn cô gặp thêm nguy hiểm Cô hiểu Nhưng hắn không thể hiểu rằng Cô có cuộc sống riêng của mình hay sao An Thực nhíu mày lạnh lùng nói Lời nói ra dường như rất chắc chắn Nếu em còn cố chấp Tôi sẽ xích em lại đồ độc tay An Thực sâu kín thở dài nói thầm Em không hiểu được điều tôi đang lo lắng đâu Giao nhi Không phải chỉ đoàn khiêm lân muốn bắt Diệp Giao Mà toàn thể xã hội đen luôn muốn bắt cô Bởi vì Diệp Giao chính là điểm yếu của hắn An Thực không muốn cô vì mình mà gặp nguy hiểm Càng không muốn cô chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa Nhưng tại sao cô luôn cứng đầu không hiểu chứ Diệp Giao nhìn vẻ mặt bi thương của An Thực Không biết phải nói gì thêm Lúc này cô thật sự muốn ra khỏi đây Đột nhiên An Thực kéo cô đứng bật dậy né vào trong ngang Diệp Giao nhíu mày hỏi Chuyện gì vậy Có người Thính giác của An Thực rất nhạy, khoảng cách tiếng bước chân và giọng nói của kẻ đang đến khá gần. Tất nhiên không chỉ có một người, đây là bạn hay là địch. Diệp giao im lặng, cô cũng đang suy nghĩ, bạn họ là cảnh sát hay là người của An Thực, cũng có thể là người của bác đoàn. An Thực đẩy cô về phía sau của mình, tự mình đi ra ngoài. Này! Chính là lúc ra gần cửa hang, cánh tay liền bị níu lại. Chú định làm gì? Không biết mình đang bị thương nặng sao? An Thực cỡ tay Diệp Giao ra khuôn mặt nghiêm nghị khác thường Em ở yên đây, nếu có chuyện gì thì tìm cách chạy đi, dù bị thương nhưng tôi không phải là kẻ vô dụng Sau đó bỏ đi Diệp Giao không kịp giữ lấy hắn bàn tay bương sữa không trung, cô vội đi theo cô không thể để hắn đi một mình được An Thực nép mình sau đám lá khi thấy rõ mặt người kia khóe môi liền dương lên Bên cạnh đột nhiên có tiếng động An Thực lập tức quay sang Diệp Giao cương nghị nhìn hắn Tôi không thể để chú đi một mình. An Thực không nói gì, bỗng nắm lấy tay cô bước ra. Khi Diệp Giao còn chưa hiểu chuyện gì, đã nghe hắn gọi. A Đông. A Đông nghe tiếng gọi, vội quay lại, nhìn thấy An Thực, cậu vui mừng muốn nhảy cẵng lên. An ca, anh không sao chứ, có bị thương nặng lắm không? Đám đàn em cũng vui mừng vây quanh An Thực. Nhìn vết thương, dù đã được băng bó nhưng vẫn còn vương đầy máu trên vai hắn. Đã hai ngày, An Thực phải cắn răng cầm cự với những vết thương kia. Mới cũ chồng lên nhau, nhìn rất tiểu tụy Trong lòng bạn nọ không khỏi lo lắng Một người nói An ca, vết thương của anh Tôi không sao An ca, mau về thượng ngài A Đông nhìn thấy hắn vẫn ổn, tâm cậu nhẹ nhõm rất nhiều An thực vẫn bình tĩnh Không hỏi cũng biết đã xảy ra chuyện gì Hắn gật đầu nắm tay Diệp ra bước đi Cô nhìn hắn và đám người kia Mãi suy nghĩ nên không để ý Mình đang được dắt đi Nếu cô đoán không sai thì đoàn Khiêm Luân muốn nhân hội này để bài trừ An Thực và Nguyệt. Vậy chẳng phải thưởng hại lại nội bão sao? Diệp Giao chờ nhớ đến một việc liền cắt tiếng hỏi. Chúng ta lên bằng cách nào, thả dây xuống sao? An Thực nhếch môi cười, sau đó chỉ tay lên trời. Trực thăng. Lời vừa dứt ở trên không vang lên tiếng xô tô rất mạnh. Gió lớn cũng nổi lên. Diệp Giao đưa mắt nhìn, quả thực có trực thăng, không chỉ một chiếc mà tới ba chiếc sao? An Thực, sốt của nhà hắn có bao nhiêu vũ khí chứ? Trên trực thăng thả mấy cái thang làm bằng dây thừng xuống An Thực vươn tay ôm lấy hông cô khiến diệp sao giật mình muốn đẩy hắn ra Hắn điềm nhiên nói Nếu em muốn ở đây thì không cần theo tôi Tôi có thể tự lên Ở đây có nhiều người như vậy hơn nữa cô là cảnh sát bạn họ là tội phạm để bạn họ thấy cô tay trong tay với An Thực quả không phải quá mất mặt sao Ở đây có bao nhiêu người nào em muốn tốn thời gian à? Diệp dao mí môi im lặng khẽ liếc nhìn những người xung quanh đúng là không ít đành im lặng an phận an thực lắc đầu cười thầm nằm lấy sợi dây rồi ra lệnh dựa theo đó từng người từng người một nằm lấy sợi dây rất nhanh bọn nọ đều tiếp đất an toàn sát mép vực có vài chiếc xe chờ sẵn A Đông cất tiếng anh dùng trực thăng rời khỏi đây trước sẽ nhanh hơn được đi thôi sao nhi tôi muốn quay về khách sạn mọi người chắc cũng đang chờ tôi tôi không thể cứ như thế về thượng hại được Dù sao cũng là cảnh sát Cô không thể để mọi chuyện đi qua giới hạn Được rồi, chính Đưa Giao Nhi về khách sạn An Thực phân phó một người có năng lực tốt Bảo vệ Diệp Giao rời khỏi đây Diệp dao quay lưng đi vào xe Vừa mở cửa, liền bị giật ngược về phía sau Nằm gọn trong vòng tay sắn chắc của An Thực Dù thế nào Tôi cũng sẽ đợi em ở nhà của chúng ta Sau đó quay lưng lên trực thăng Diệp dao trầm tư Nhìn chiếc trực thăng trên cao rời đi Trong lòng nặng trĩu, quay vào trong xe Trong trực thăng, An Thực cầm điện thoại của người bên cạnh, lấy tai nghe Bluetooth gắn vào tay, rồi cất tiếng. Để một vài người ở lại đi theo bảo vệ giao nhi. Rồi ra lệnh. Đến địa chỉ này, nhanh lên. Vâng. Tất cả các bang phái đều có mặt tại một căn phòng rộng lớn. Ánh sáng bị hạn chế vì đóng hết tất cả các cửa sổ. Ở vị trí chủ trì dành cho người có quyền hành nhất là An Thực hiện để chống. Bên cạnh là Phong Giật Nam cùng Trác Sâm. Đàn Khiêm Luân Ngạo Nghĩa rung đùi ngồi đối diện. Khi không thấy ăn Thực xuất hiện, hắn càng nắm chắc phần thắng mà tự mãn. Đứng lên, cất tiếng trước. Thưa quý vị, như trong thư bời đã ghi, tôi hẹn mọi người ở đây là vì chuyện liên quan đến tên nội gián trong tổ chức. Hắn ta đã năm lần bài lượt chỉ điểm cho cảnh sát về các phi vụ làm ăn của mỗi bang phái. Bao lâu nay tôi đã âm thầm điều tra, cuối cùng cũng có kết quả. Các vị biết đó là ai không? Mọi người có mặt nghe đến đây đều xôn xa bàn tán, một người trong số bọn họ cất tiếng. Là ai? Còn không mau nói. Đừng vội, để tôi nói cái đó hiện tại không có mặt ở đây là vì sao? Vì chính đoàn Khiêm Luân tôi đây đã trừ khử. Người đó chính là An Thực. Cái gì? Đoàn Khiêm Luân, cậu nói cẩn thận đấy An Lão Đại sao có thể là nội gián chứ? Phải, đúng là hồ đồ Khắp căn phòng lập tức trở nên ồn ào, bọn họ không tin An Thực người đứng đầu tổ chức lại là nội gián sao lại có chuyện nực cười như vậy Đoàn Khiêm Luân vỗ tay hai cái cao giọng Mọi người im lặng im lặng nghe nói hết đã Các vị không biết được rằng An Thực có qua lại với một nữ cảnh sát Mà người này, tổ chức của chúng ta Có một số người biết, chính là Diệp Giao Cô ta đã cùng An Thực bày mưu tính kế Những phi vụ làm ăn của tôi Cô ta đều phá rối Nhiều lần tôi răng bẫy, khi sắp bắt được Thì An Thực lại xuất hiện cứu người Các vị nói xem, trường cứ rõ ràng như vậy Hơn nữa lần này tôi đến Hồ Nam để giao dịch Cô ta cũng đi theo Khi gặp nạn An Thực cũng xuất hiện Bây giờ hai người họ chắc đã chết ở trong rừng rồi Sao lại có chuyện như vậy Nếu không tin các vị cứ đi điều tra, hiện tại anh ta không có ở đây là bằng chứng xác thực nhất. Càng lúc không khí càng trở nên nhốn nháo, người ra tiếng vào, có kẻ không tin, có người lại tin, vì bọn họ biết được việc giao dịch lần này của Đoàn Khiêm Luân nên khó lòng phủ nhận. Đột nhiên có tiếng vỗ tay, Phong Duật Nam ngồi bình thản trên ghế, khóe miệng hơi hợt nhếch lên. Quả là một câu chuyện thú vị, nhưng Đoàn lão đại đây hình như không có bằng chứng nói An ca chúng tôi đã đi Hồ Nam. Dựa vào điều gì mà nói anh ấy cấu kết với cảnh sát chứ Đàn khiêm luân cứu mày Hắn mỉm cười Phong thiếu An lão đại mất tích mấy ngày Chính là người của chúng tôi đã thấy anh ta xuất hiện ở Hồ Nam Còn cứu cảnh sát nên bị rơi xuống vực Điều này có lẽ anh hiểu rõ hơn tôi chứ nhỉ Mấy trăm anh em của tôi đều thấy rõ Vậy anh có hình ảnh hay bằng chứng gì không An ca đi giải quyết công việc Hiện không ở thượng hải. Anh nghĩ những người ở đây sẽ vì một lời nói sẵn bậy không căn cứ mà nghi ngờ người đã đứng đầu tổ chức suốt mấy năm nay sao? Phong giật nam nhách vai, vẻ mặt có chút mỉa mai. Để anh xem đoàn khiêm lân sao có thể thuyết phục được những người ở đây. Những người có mặt, có người đồng tình, có người vẫn hoài nghi. Đoàn khiêm lân đập mạnh tay xuống bàn, hướng người về phía phong giật nam. Vậy cậu nói xem, anh ta đang ở đâu? Đó là việc nhà của chúng tôi, không việc gì phải tiết lộ cho anh cả. Được, cậu gọi cho anh ta Nếu anh ta nghe máy Chúng tôi sẽ dùng định vị xác nhận vị trí Nếu thật sự không ở Hồ Nam Thì tôi sẽ bỏ qua Không cần phải dồn ra như vậy Một giọng nói trầm thấp Từ phía cánh cửa vang đến Mọi người đều đưa mắt nhìn Bạn họ đều vô cùng kinh ngạc Nhưng kẻ kinh ngạc nhất chính là đoàn khiêm luân Người đang từ từ đứng đối diện án là An Thực Bằng xương bằng thịt Sáng vẻ hết sức khỏe mạnh An Thực đưa mắt quét một lượt Những người xung quanh chán chường nói Muốn biết mấy ngày qua tôi ở đâu à Tôi ở cùng bọn nọ Ánh nhìn tức khác di chuyển sang những người bên cạnh Khiến bọn nọ sợ thắt kinh hồn vía. Thực sự hôm nay là ngày bọn nọ đi hết bất ngờ này Đến bất ngờ khác Những người từng có tiếng trong giới giang hồ đều có mặt Anh em nhà họ Ngô Và Nam Cung Tử Đăng An từ cắt tiếng Khi nào mà việc của tôi cậu lại nhúng tay vào vậy Đoàn khiêm luân Tôi đi đâu làm gì cũng phải báo cáo với cậu sao Đoàn Khiêm Luân không tin vào mắt mình toàn thân cứng nhắc không thể thốt ra tiếng Lăng Nghị mỉm cười, vỗ vai hắn Đoàn Khiêm Luân, cậu ăn ở không nhỉ? Nam Cung Tử Đăng cắt tiếng An Thực cùng chúng tôi bàn chuyện mấy ngày nay chúng tôi dù đã rút khỏi hắc bang nhưng vẫn còn giữ mối quan hệ với Nguyệt tất nhiên khi cần sẽ xuất hiện sẵn mọi người có mặt đầy đủ chúng tôi có chuyện muốn nói Đoàn Khiêm Luân siết tay thành quyền chỉ tay về phía An Thực An Thực, anh tưởng tôi sẽ sợ sao Tôi nói cho mọi người biết, ở bia rừng Hồ Nam đã đem của tôi đã che mắn hai nhát ở vai phải và sau lưng, chắc chắn vết thương chưa lành. Chỉ cần để mọi người thấy vết thương, mọi chuyện sẽ rõ, dù là trùng hợp cũng không có chuyện trùng hợp một vết thương được. An Thực nhách môi khinh miệt, từ từ cởi cúc áo. Cậu muốn xem à? Tôi cho cậu xem. An Thực cởi áo sơ mi ra, trên cơ thể không hề có một thương tích, xa thịt vẫn còn nguyên vẹn. Thế nào, kiểm chứng đi. Đoàn Khiêm Luân kinh ngạc không thể nào Sao có chuyện đó được Rõ ràng hắn nhìn thấy An Thực bị chém hai nhát Chắc chắn là anh ta ngụy trang Sau đó dùng tay chạm vào vai và lưng An Thực Nhưng rốt cuộc không có dấu vết nào An Thực đẩy đoàn Khiêm Luân ra Chậm rãi nói Kiểm tra rồi chứ Còn gì để nói không Bây giờ thì đến lượt tôi nói An Thực vung chân lên Một cước đá văng đoàn Khiêm Luân Khiến hắn ngã xuống đất hộp máu tươi mọi người đều xôn xao không khí dần trở nên căng thẳng an thực mặt đầy hắc khí dáng vẻ vô cùng hung tợn đoàn khiêm luân cậu năm lần bài luật gây sự tôi đã nể tình đoàn lão đại mà tha cho cậu một mạng cậu lại điếc không sử dụng là thứ nhất khiến người của tôi bị thương là thứ hai thừa nốc đục thả câu bịa chuyện bôi xấu danh dự của tôi là thứ ba kể từ bây giờ bắc đoàn và nguyệt phân chia rõ rệt, chính thức là kẻ thù ba ngày sau chúng ta sẽ quyết đấu nếu cậu thắng mạng tôi và nguyệt do cậu quyết định Cản nếu thua, người của bác đoàn chết không chỗ chôn." Lời vừa nói ra hết sức kiên định và uy lực, xung quanh đều im bặt, chỉ có thể nghe tiếng thở hổn hển của Đoàn Khiêm Luân cùng vẻ mặt lo lắng sợ hãi của những người xung quanh. Từ trước đến nay, ai động đến An thực đều có cái kết thảm hại nhất. Hắn luôn chọn quyết đấu một với một để phán xét và quyết định tất cả, và cho đối phương 3 ngày để chuẩn bị. Đoàn Khiêm Luân đứng không vững, nghiến răng, tức giận siết tay thành quyền. Hắn thừa biết mình không đấu lại An Thực Chỉ một cước mà hắn đã học máu Thì sao có thể đánh thắng chứ Nếu đã không thể quang minh chính đại Thì hắn sẽ dùng cách tiểu nhân Còn trách hãy trách An Thực là kẻ quá tài giỏi Được, ba ngày sau Gặp ở võ đài của tổ chức Nếu cậu không đến Tôi sẽ lôi đầu cậu đến Còn nữa, người của tôi sẽ canh chừng người của cậu Không được rời khỏi bắc đoàn dù chỉ nửa bước An Thực quay sang phía những người khác Ánh mắt đầy giò xét Nghiêm nghị cao giọng Ai muốn chồng đôi tôi, hãy đứng ra quyết đấu Đừng bài trò bị ổi sau lưng Nếu để tôi phát hiện, tôi bảo đảm Các vị sẽ có cái kết không mấy tốt đẹp đâu Dứt lời, người của Nguyệt nhanh chóng rời khỏi Để lại một mớ hỗn loạn trong lòng bọn họ Trên xe, Phong Giật Nam liền đề cập vấn đề chính Thật may là Lăng Ca đã có tính toan trước Mời Ngô Gia và Nam Cung đến Lang Nghị ngồi phía trước, xoay đầu lại Cậu nghĩ tôi là ai? Phải rồi, vết thương của anh Em nghe nói khá nặng mà Vừa nãy khi An Thực cởi áo, anh cũng rất ngạc nhiên khi không thấy vết thương đâu. An Thực khẽ nhíu mày, cắn răng xài lớp da giả ra, cất tiếng. Trước khi đến đây, tôi có đến chỗ xì sì Hà, tay nghề hóa trang của bà ấy rất tốt, nên tôi đã nhờ bà ấy dùng một lớp da giả. Vừa nãy đoàn Khiêm Lân chạm mạnh, khiến vết thương lại bị hở An Thực biết rõ đoàn Khiêm Lân sẽ tìm mọi cách để buộc tội hắn, nên đã chuẩn bị từ sớm. Dì Hà là người quen lâu năm với An Thực Bà là thợ trang điểm, hòa trang nổi tiếng Mau về Nguyệt Tôi sẽ gọi bác sĩ đến nhà Lăng nghị cất tiếng ra lệnh cho trác xâm tăng tốc xe Diệp Giao trở lại khách sạn Đến quầy lễ tân Cô cất tiếng Xin chào, cô có thể đưa tôi chìa khóa vòng 302 không? Tôi vừa bị mất chìa khóa Nhân viên nữ nhìn bộ dáng của Diệp Giao Không khỏi nghi ngờ Người cô vừa tiều tụy vừa sách dưới bụi bặm Sao có thể là khách của khách sạn nổi tiếng bọn họ chứ Diệp Giao chỉ cần nhìn cũng biết Cô ấy đang suy nghĩ gì Nhưng bây giờ thải cảnh sát Và chìa khóa phòng cô đều không mang theo Lại còn thêm bộ dáng thê thảm như thế này Phải rồi Cô có thể gọi điện vào phòng 301 Nói với họ có người cần gặp Tên là Diệp Giao Được phiền cô đợi một lát Chị Diệp Tiếng của tâm liên vang lên Diệp Giao quay về phía cô Tâm liên mừng rỡ chạy đến Chị không sao chứ, chị Diệp mấy ngày nay mọi người tìm chị rất vất vả Diệp Giao mỉm cười Chị không sao Nhanh lên phòng đi, anh Kiệt rất lo cho chị Anh ấy mấy ngày nay muốn đi tìm chị nhưng đội trưởng không cho Vết thương của Dương Cảnh Kiệt phải tĩnh dưỡng đầy đủ để hồi phục Việc Diệp Giao bị mất tích khiến anh rất say dứt, luôn muốn đi tìm cô Nhân viên nhìn Diệp Giao cùng tâm liên đi lên phòng có chút khó hiểu nhưng đây không phải là việc của cô nên không cần quan tâm cô gái đó chắc chắn vừa xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ diệp sao tắm rửa thật sạch đã hai ngày cô không được tắm thật sự rất khó chịu đột nhiên nghĩ đến ăn thực không biết vết thương của hắn bây giờ như thế nào chuyện của ba nguyệt đã giải quyết xong chưa lại nhớ đến nụ hôn lúc đó hai bên mặt diệp sao bất giác đỏ ửng vội lắc mạnh đầu không nghĩ đến nữa diệp sao vỗ nhẹ hai bên má nhanh chóng tắm rồi đi ra Tâm Liên đứng chờ bên ngoài, thấy cô bước ra liền cùng sang phòng Dương Cảnh Kiệt gặp mọi người. Biết tin Diệp Giao an toàn trở về, mọi người đều rất vui. Dương Cảnh Kiệt nhìn thấy cô, trong lòng muốn nhảy cẫng lên. Tiểu Giao, em không sao chứ? Diệp Giao gật đầu. Em không sao, vết thương của anh thế nào? Có đỡ hơn chưa? Dương Cảnh Kiệt cười tươi. Đỡ rồi, nhìn em trở về, anh thật nhẹ lòng. Nếu cô xảy ra chuyện gì thì cả đời này anh nhất định sẽ hối hận đến chết. Còn An Thực thì sao? Lão Từ ngồi trên ghế sofa, cất giọng nghiêm nghị hỏi. Việc cô cùng An Thực rơi xuống vực, toàn bộ cảnh sát đều biết. Hai ngày trôi qua, giữa bạn họ đã xảy ra chuyện gì? Diệp sao trột dạ, mọi người đều đã biết, cô muốn giấu cũng không được. Nhưng nếu nói ra càng không được. Lão Từ nói tiếp. Tiểu Diệp, cháu lên trở về bằng cách nào? Trèo lên hay là người của An Thực đã cứu cháu? Đội trưởng, việc này. Cậu im lặng đi, tôi đang hỏi Tiểu Diệp. Dương Cảnh Kiệt muốn lên tiếng nhưng lại bị ông cản lại. Diệp giao hết cách, đành nói thật: là người của An Thư cứu cháu, nhưng giữa bọn cháu không có quan hệ gì mơ án Lão Từ lắc đầu chán nản. Tiểu Diệp cháu có biết, sở trưởng đã nghi ngờ cháu là nội gián không? Cái gì? Có lý nào lại như vậy? Gã sở trưởng đó, ỷ mình có quyền cao không xem mai ra gì, việc lớn hay nhỏ đều phân phó cho cấp dưới, sau đó bản thân đi nhận thưởng. Nhìn xem, cô đây bị rơi xuống vực không biết sống chết ra sao. Ông ta lại cùng đám cấp dưới về Thượng Hải, bây giờ còn dám vu khống cho cô. Chú Thư, cháu trước giờ chưa làm chuyện gì trái với Lương Tâm, chuyện này đúng là nực cười. Lão Từ sâu kín thở dài, ông đương nhiên biết điều đó. Chỉ là cô luôn khiến người khác nghi ngờ. Mỗi lần có cuộc càn quét hay nhiệm vụ, chỉ cần diệp sao xảy ra chuyện luôn có một người bí ẩn cứu giúp. Nhớ lại việc ở bến tàu lần trước, từ đâu xuất hiện đám người không rõ lai lịch đến đưa cô đi, ngày hôm sau lại an toàn trở về. Đã có người nhìn thấy cháu đi ăn cơm cùng với An Thực Hơn nữa, có phải người cứu cháu là cậu ta không? Diệp Giao trầm tư Cô không thể để lộ quan hệ giữa An Thực Không đúng, không phải anh ta Vậy người đó là ai? Cháu không biết Cháu còn nói dối Lão từ tức giận đập mạnh bàn Khiến mọi người đều giật mình Việc đến nước này cháu còn không nhận tội Ta thật quá thất vọng về cháu Lần đầu tiên thấy ông giận dữ như vậy Nhưng Diệp Giao vẫn không sợ Cương quyết không nói Dương Cảnh Kiệt lên tiếng Chú Tử, cháu là người hiểu tiểu sao Cô ấy sẽ không làm chuyện phản bội mọi người Chú không thể nghe sở trưởng mà nghi ngờ tiểu sao Khi chưa có bằng chứng được Như vậy không công bằng Dù anh biết An Thực là người giúp cô Nhưng nếu nói ra thì càng gây bất lợi cho Diệp sao Nên cùng cô giúp cô giấu đi Phải đó chú tư, Cháu tin chị Diệp không phải là người như vậy Cả Tâm Liên và Du Phong cũng lên tiếng, bọn họ tuy cũng làm việc với cô chỉ gần một năm, nhưng tự nhận thấy con người Diệp Giao rất tốt, làm mọi nhiệm vụ đều tốt đẹp nhanh chóng, chỉ riêng dạo gần đây là bất ổn. Thầm tâm lão tử tin Diệp Giao nhưng lại không thể phủ nhận mối nghi ngờ của mình. Quay về Thượng Hải, ta sẽ tra khảo cháu. Chú Tư! Chú Tư! Được, cháu không làm gì sai, việc gì phải sợ? Diệp Giao kiên quyết nói. Vốn định điều tra xem tên nội gian trong sở là ai Không ngờ chính bản thân lại bị nghi ngờ Cậu đúng là đồ ngu ngốc vô tích sự Chỉ một việc đơn giản như vậy thôi cũng không làm được Đồ ăn đã dâng đến miệng Mà cũng ăn không xong Giọng nói trầm thấp vang lên Kẻ lạ mặt mặc áo khoác đen trùm kín mặt Ngồi nghiêm nghị trên ghế Đoàn khiêm luân cao giọng Anh nghĩ là tôi muốn vậy sao Không ngờ hắn còn sống còn lành lặn trở về Hơn nữa những người từng có tiếng nói trong giới giang ngộ đều có mặt Thử hỏi Tôi còn có thể làm gì chứ Hắn trăm tính hàn tính Cũng không ngờ tới An Thực lại nhờ đến ngô gia và nam cung gia ra mặt Trước bao nhiêu người Lại giấu đi vết thương trên cơ thể Hắn vốn không có đường nào để kết tội An Thực Kẻ áo đen hử mạnh An Thực lại đê tiện như vậy Dám dùng người có tiếng để chống lưng Hắn tưởng như vậy là xong sao, sao Mọi việc chỉ vừa mới bắt đầu Ý anh là sao Nhắm vào điểm yếu của hắn Điểm yếu, diệp giao sao Nhưng người của tôi trong ba ngày không được rời khỏi bác đoàn Còn diệp sao cô ta cũng không phải kẻ tầm thường Luôn có người bí mật bảo vệ Gã cười phá lên Vậy thì sao tôi không quan tâm Còn cậu lo mà luyện tập đi Mà tôi nghĩ dù cậu có luyện thế nào Cũng không thắng nổi an thực Vậy phải làm cách nào Đoàn khiêm luân bắt đầu lo lắng Hắn chồng đối an thực là do kẻ này rụ rỗ Nói rằng chỉ cần lật đổ an thực Hắn sẽ có tổ chức trong tay Vì đã gai mắt ăn thực nhiều năm nhưng giữa bắc đoàn và Nguyệt từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng. Nếu không phải có kẻ kia là người giật dây đời nào đoàn khiêm lân dám làm càn? Gã nhách môi. Chuyện của cậu sao lại hỏi tôi? Anh. Tôi không ngờ mình lại chọn sai đối tượng. Cậu quả thật vô dụng. Nếu không phải là con trai của đoàn lão đại thì đời nào ngồi được cái ghế này? Cầm miệng. Đoàn khiêm lân tức giận nằm lấy cổ áo kẻ kia nghiến răng nghiến lợi nói. Gã nhếch môi, đôi mặt hiện đầy khinh miệt Đoàn khiêm luân Người thất thời thì không thể ngóc đầu lên lại đâu Đẩy tay hắn ra Gã rời đi Xem ra phải tìm đối tượng khác để ra tay Hoặc cũng không cần An thực đang bị thương Gã chỉ cần nhắm vào điểm yếu của hắn là diệp sao Thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn Bao năm qua Gã lôi kéo nhiều bang phái gây hấn với an thực Nhưng không ngờ thế lực của hắn quá lớn Không cách nào hạ được Còn hiện tại Người đang bị thương Cả cô tình nhân nhỏ kia cũng bị thương không kém Bắt cô để uy hiếp An Thực là chuyện hết sức dễ dàng Nếu không thể bắt ngoài đường Thì đành bắt trong sở cảnh sát vậy Sau khi bác sĩ khám công một lượt Và băng bó vết thương lại cho An Thực Ông cắt tiếng Ngài nên nghỉ ngơi để hồi phục nhanh hơn Vết thương có phần bị nhiễm trùng nhưng không sao Tôi đã rửa sạch rồi Điều quan trọng là ngài phải bồi bổ Điều dưỡng nhiều hơn An Thực gật đầu khoác áo choàng đi xuống sảnh Mọi người đều tập trung ở dưới Anh em nhà họ Ngô và Nam Cung ngày trước từng một thời lừng lẫy trong giới hắc đạo, nhưng sau đó đều rút khỏi. Lý do chỉ có một, chính là vì phụ nữ. Bọn họ rốt cuộc cũng chỉ là đàn ông bình thường, muốn có một gia đình nhỏ sống qua ngày. Cha Sầm được An Thực ngồi xuống ghế, sẵn tiện, ghé sát tai thông báo. An Ca nhận được tin, cảnh sát Diệp đã quay về Thượng Hải. An Thực trầm ngâm, đợi hắn giải quyết xong việc với bác đoàn sẽ đến gặp cô sau. Nam Cung tử đằng cười tươi. cô bé kia thế nào rồi anh hiểu rõ người có thể thay đổi tâm tình của an lão đại đây chỉ có một ngô vũ thần cũng cắt tiếng vẫn chưa chịu về nhà sao người trong xã hội đen đều biết an thực đã nhận nuôi một cô bé nghe nói hắn hết mực sủng ái cô ấy nhưng sau đó vài năm không còn nghe hắn nhắc đến cô bé kia nữa an thực cầm ly trà sâu kín thở dài nhiều khi tôi chỉ muốn chặt đứt tay chân của cô ấy rồi cho chặt trong nhà để cô ấy không thể chạy đi đâu được Không phải chứ? Câu nói của An Thực khiến mọi người im bặt Sao có kẻ như hắn? Yêu đến mù quáng rồi sao? Đã chặt rồi còn trói Có máu ét trong người à? Lăng nghị vỗ vai An Thực Thật may là cậu chỉ nghĩ chứ chưa làm Phong giật nam cắt tiếng Anh nói xem đoàn khiêm luân từ trước đến nay Không có gan độc đến nguyệt Nhưng bây giờ lại dám gây hấn Dù hắn có gai mắt chúng ta Nhưng bản chất hắn ta tham danh cầu lợi Khó khăn lắm mới có được cái ghế vào chỗ đứng như bây giờ Sao có thể từ bỏ chứ? điều anh nghi ngờ nhất chính là điểm này người trong hắc đạo luôn muốn có cái ghế của an thực nhưng không có gan làm gì bởi thế lực của hắn quá lớn mạnh dù có liên kết các bang lại cũng không làm được ngô vũ thần trầm tư ý cậu là có kẻ giật dây sao phải nếu không có người chỉ đường sao hắn có thể gây ra chuyện đoàn khiêm lân con người này không có tài cán gì nhiều nếu không nhờ đoàn lão đại khi còn sống dốc sức xây dựng thì bác đoàn không lớn mạnh như bây giờ An Thực bây giờ mới nhớ ra, những năm gần đây, có một số kẻ lạ mặt cố tình phá rối chuyện làm ăn của Nguyệt, sau đó thì im mơ lặng tiếng, đến khi Diệp Sao xuất hiện thì đoàn khiêm luân bắt đầu sở trò, luôn cố tình đưa Diệp Sao vào bẫy, còn kẻ đó thì không thấy đâu. Đây chỉ là sự trùng hợp, muốn nhắm vào điểm yếu của hắn hay là kẻ kia đang có âm mưu gì? Cháu Sâm đột nhiên lên tiếng. Đúng rồi An ca, em nghe người trong bác đoàn nói. Bắt đầu từ một năm trước, đoàn khiêm luân cứ lén lút đi ra ngoài một mình vào đêm khuya để gặp ai đó. Thỉnh thoảng lại có người lạ tìm hắn, mà kẻ này từ trên giường dưới che kín rất khả nghi. Bọn họ gặp nhau lúc đêm khuya nên rất ít người để ý, chỉ có những tên trực đêm mới vô tình nhìn thấy. Bọn họ còn nói chuyện về Diệp Giao cũng là do người kia nói cho hắn biết. An Thực nhách môi cười nhạt. xem ra chúng ta lại sắp có cuộc chơi mới, cậu phái người đi điều tra kỹ việc này cho tôi. Không uổng công, An Thực mua người của bác đoàn để theo dõi đoàn Khiêm Luân bây giờ lại biết thêm một việc thú vị. Vâng ạ. Kẻ có thể biết rõ nhược điểm của An Thực chỉ có một người mà người này chính là kẻ đã khiến Diệp Giao bỏ đi vào 5 năm, năm trước. Thì ra hắn chưa chết. Diệp Giao sau khi có mặt ở sân bay cô không nghỉ ngơi mà lập tức đến sở cảnh sát để gặp sở trường. Mặc cho mọi người khuyên can dù có mệt mỏi đến đâu cô cũng phải làm rõ việc này. Sở trưởng, ngài như vậy là có ý gì? Vừa bước vào sở, Diệp Giao đã bị còng tay, bắt vào phòng tra khảo. Sở trưởng nghiêm nghị nhìn cô. Cảnh sát Diệp, cô còn dám đứng đây lớn tiếng. Ngài phúc không tôi, tôi không phải nội gian. Còn dám chối, cô cùng ăn thực cấu kết với nhau bao nhiêu lần rồi. Cô tưởng tôi không biết sao. Còn bị rơi xuống vực cùng nhau. Thật không ngờ, tôi lại nuôi ong tay áo bấy lâu nay. Ông quăng xấp giấy trước mặt Diệp Giao, bên trong là các cuộc gọi giữa hai người. Diệp sao như mày, ông ta tự tiện điều tra cô Nhưng thật may, cô không lưu số hắn Những cuộc gọi đó đều là số lạ Ngài không thể kết luận tôi là nội gian Tôi và An Thực rơi xuống vực khi nào chứ Ông tức giận đập mạch bàn Người đến cứu cô lúc đó chắc chắn là An Thực Cô làm sao có thể trèo lên vách núi cao như vậy Cô là thần tiên sao Bởi vì tôi không thể trèo lên Bởi vì tôi cùng một người rơi xuống Nên ông kết luận tôi là nội gian sao Cái lý lẽ tức cười này ở đâu ra vậy Diệp Giao lạnh lùng trả lời đối diện với khuôn mặt tựa như quỷ dữ kia không hề có chút sợ hãi. Cô... Được, tôi sẽ bắt giam cô cho đến khi nào cô nhận tội. Đợi khi tôi lấy đủ thông tin sẽ khiến cô tâm phục khẩu phục. Không bằng không chứng ông giam tôi được bao lâu? Bất quá chỉ là 48 tiếng. Cô cứ chờ xem. Diệp Giao không chút biểu cảm nhìn sở trường rời đi. Không ngờ vừa lành lặn quay về đã bị ném vào phòng giam. An thực, rốt cuộc hắn cũng gây rắc rối cho Cô... Nếu đợi họ truy ra số điện thoại đó Người đăng ký là hắn Có khi cô sẽ phải ăn cơm tù cả đời Dương Cảnh Kiệt cùng vài người trong đội Xong vào phòng sở trưởng Anh cất tiếng Sở trưởng, ngài không thể vô duyên vô cớ bắt giam tiểu giao Cô ấy không phải là nội gian Sở trưởng nhìn anh Vẻ mặt vẫn như cũ, không chút quan tâm Cậu lấy điều gì để đảm bảo Cô ta không thông đồng với An Thực Hết lần này đến lần khác thông báo tin tức chứ Vậy ngài có bằng chứng chứng minh không Những số điện thoại lạ kia, tự động gọi cho tiểu giao, cô ấy không hề chủ động. Tờ giấy này chính là bằng chứng, không nói nhiều nữa, ngày mai tôi sẽ chuyển cô ta đến nhà tù Thượng Hải. Không được. Lão Tử im lặng từ đầu, cuối cùng vì một câu nói của sở trưởng mà lên tiếng phản đối. Chưa có kết luận rõ ràng, ông không thể ngang nhiên nhốt người. Đúng, sở trưởng, ngài làm vậy là không công bằng. Cả Tâm Liên và Du Phong cũng lên tiếng. Các người muốn chống đối tôi sao? Sở trưởng tức giận đập mạnh bàn làm việc Là ông bắt người của tôi bắt hợp pháp Tôi đã điều tra rõ rồi Không cần các người nhúng tay vào Nếu không tôi sẽ bắt cả các người dứt lời sở trưởng bỏ ra ngoài Lão tử cùng những người khác Không còn cách nào khác Trong vòng 24 giờ phải điều tra được kẻ nội gián Nếu không Diệp Giao coi như mãi mãi không cứu được Chú từ phải làm sao đây Nếu để bọn nọ đưa chị Diệp vào nhà tù, Chẳng khác nào sống không bằng chết Tâm Liên bốc đồng lên tiếng Ở Thượng Hải này ai mà không biết, nhà tù nữ Thượng Hải nổi tiếng với những phương thức tra khảo tàn nhẫn, quản viên còn không phải là người chuyên ức hiếp tù nhân, đánh đập tra tấn bọn họ, thừa sống thiếu chết. Hai từ tiếng phải kiếm được tội tan Lão Tử cất tiếng, ông tin Diệp Giao sẽ không phản bội đồng nghiệp, càng không phải loại người ham danh ham lợi. Vôn dĩ, bọn họ dự định sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ cùng nhau tổ chức tiệc sinh nhật cho cô. Vậy mà... Dương Cảnh Kiệt trầm tư, anh hiểu rõ sẽ không thể tra ra người nhanh như vậy. Diệp Giao sớm muộn cũng bị đưa đi. Hiện tại, chỉ có một người mới có thể cứu cô, chính là An Thực. Dù bản thân anh không thích hắn, càng không muốn dính dáng nhiều cậy. Nhưng để cứu Diệp Giao, anh không còn cách nào khác. Thay vì để cô chịu khổ, chi bằng để An Thực đưa cô đi. Dương Cảnh Kiệt quyết định sẽ gặp An Thực, nhưng nơi ở của hắn rất khó tìm. Lần trước Diệp Giao dẫn anh em cảnh sát đi bắt bọn họ cũng không nhớ được đi đường nào Anh tự hỏi Suốt cuộc giữa cô và An Thực có mối quan hệ như thế nào Dương cảnh kiệt hết cách Đành đến hộp đêm của An Thực tìm Đáng tiếc hôm nay đóng cửa Nhà hàng khách sạn thì không thấy Hiện tại anh đang nói chuyện với nhân viên nhà hàng Đông Du Cảm phiền anh giúp tôi liên lạc với An Lão Đại Tôi có chuyện rất gấp Thật xin lỗi Bây giờ ông chủ tôi không tiếp bất cứ ai Mời anh về cho Chỗ chúng tôi đều đang làm ăn Đây là lần thứ năm anh bị đuổi về Chết tiệt Dương Cải Kiệt tức giận đấm mạnh vào tường Ngay lúc cấp bách này Hắn lại chết ở đâu rồi Đêm đến trong nhà giam rất lạnh lẽo Và âm u Diệp dao không thể chợp mắt Dù cô rất mệt chỉ muốn nghỉ ngơi Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc mình bị giam lỏng Thì trong lòng không yên Hơn nữa cô còn bị cấm gặp mặt các đồng đội Cửa giam đột nhiên mở ra Hai người cảnh sát bước vào Lôi cô đứng dậy Đi Diệp dao nhíu mày Các người muốn đưa tôi đi đâu? Một người cảnh sát lấy khăn bịt miệng Diệp Giao lại khiến cô không thể nói thêm bất cứ lời nào. Diệp Giao không thể chống cự cứ như thế bị lôi lên chiếc xe tù giữa đêm khuya. Chiếc xe dần rời khỏi sở cảnh sát. Diệp Giao được tháo khăn che miệng, cô cắt tiếng. Các người muốn làm gì, định đưa tôi đi đâu? Cảnh ngồi bên phải nói. Rồi cô sẽ biết. Vậy là ai sai các người làm vậy? Có phải là sở trưởng không? Việc đó cô không cần biết. Diệp Giao mí môi, Không lẽ sở trưởng là nội gián nhưng tại sao phải bắt cô để làm gì? Là chọn kẻ chết tay hay còn mục tiêu nào khác? Không được, cô không thể nào ngồi im chịu chết nhưng làm cách nào để thoát thân? kẻ kia đột nhiên cắt tiếng. Cô đừng mong mà trốn thoát được không ai có thể cứu nổi cô đâu. Diệp Giao ngạc nhiên hắn làm sao biết được cô đang nghĩ gì? Đường còn rất dài cô nên tận hưởng giây phút còn ngồi đây đi. Dứt lời, một kẻ đi lên phía trước ngồi Cô và hai tên còn lại yên vị trong khoang xe Thật không ngờ Mọi việc lại ra nông nỗi này Số mạng Diệp Giao cô thật xui xẻo Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng động mạnh Thân xe bị chấn động Khiến Diệp Giao ngã xuống sàn Đầu óc quay cuồng Có chuyện gì vậy Một tên hét lên Bọn chúng cầm súng chạy ra ngoài Diệp Giao nhân cơ hội đó mà chạy đi Nhưng không ngờ chân vừa chạm đất Chiếc xe tải liền nổ tung Mảnh xe đập mạnh vào lưng cô Khiến Diệp Giao học máu tươi Khôn kiếp Diệp Dao đau đớn gắng gượng đứng dậy, hai bên bắt đầu nã súng, một tên tiến đến kéo Diệp Dao đứng dậy. Cô nhíu mày chống cự, tuy hai tay đang bị còng nhưng vẫn có thể dùng chân đá văng đối thủ. Kẻ bị đánh nghiến răng tức giận, Còn khốn dùng súng bắn về phía cô, Diệp Dao nhanh chóng né sang một bên. Một viên đạn xuyên qua chân phải Diệp Giao khiến cô khuỵu xuống. Tên đồng bọn phía sau nhân cơ hội mà bắn lén, Diệp Dao đau đớn, mồ hôi lấm tấm trên trán. Kẻ kia Chịa súng vào đầu cô, cười khẩy Diệp Giao, có trách thì hãy trách cô là người quá ăn thực Nhưng cô cũng đừng lo Rồi hắn cũng sẽ xuống dưới gặp cô sớm thôi Diệp Giao thở dốc Nghe tiếng lên đạn, bình tĩnh lại Dùng sức nhanh chóng gạt cây súng ra Chân cỏi lại, một cước nhắm ngay điểm yếu trên đầu Đá thật mạnh Sau đó bỏ chạy Tên còn lại lập tức đuổi theo Bây giờ đã là nửa đêm Trên đường không một bóng người Cô không biết phải cầu cứu ai Chỉ có thể chạy theo quán tính Lúc tên kia sắp đuổi kịp Thì dùng hết sức chống cự rồi chạy trốn Nấp sau con hẻm hoang vô Máu từ chân cứ liên tục chảy Chẳng khác nào để lại dấu vết Diệp dao vẫn chưa tháo được còng tay Lúc nãy do so đánh nhau nên bị cỏ sát Cổ tay vì thế bị chảy xước vài đường Diệp dao thở hồng hộc Xé vạt áo buộc chặt vết thương Ngăn không cho máu chảy thêm Rồi quan sát thật kỹ mới tiếp tục chạy Cô nên đi đâu đây Không thể trở về nhà Càng không thể cầu cứu cảnh sát Bởi vì hiện tại cô lại kẻ cấu kết với tội phạm Còn nếu cứ lang thang trên đường Tên đó sẽ bắt được Hiện tại chỉ có một nơi Một người có thể bảo vệ cô Chính là An Thực Nhưng từ đây đến biệt thự nguyệt rất xa Tuy chưa ra khỏi trung tâm thượng hải quá xa Nhưng để đến đó cũng không phải chuyện nhỏ Diệp sao lạng trọng bước Mồ hôi nhễ nhại Đau đến chết ngất Không biết đã đi bao lâu Mới có thể nhìn thấy dãy rừng trúc cao lớn rậm rạp Trong đêm đen Hai mắt Diệp Giao mờ dần nhưng cô phải cắn răng để thật tỉnh táo. Cô sắp đến được Nguyệt chỉ cần len qua khu rừng trúc này. Cuối cùng cơ thể Diệp Giao ngã phịch xuống đất bất tỉnh. Trong tâm không ngừng gọi tên An Thực. Trời gần sáng An Thực đột nhiên bật tỉnh. Tim đập mạnh trong tâm dâng lên một cảm giác bất an không biết vì sao hình như hắn vừa mơ thấy Diệp dao bị thương bị người ta truy bắt. An Thực xoa xoa mi tâm rời khỏi giường Vết thương ở vai cũng dần khỏi Nên hắn sẽ đi gặp Diệp Giao Phải tận mắt thấy cô Bình An mới yên tâm Cái gì? Là ai đã đưa tiểu giao đi? Dương Cảnh Kiệt hét lên Không thể tin những gì Lão Tử nói Sáng sớm đội trưởng đã gọi Cả đội tập trung gấp Vừa đến thì nhận được tin Diệp Giao đã biến mất khỏi trại giam Nghe cảnh sát canh gác nói Có hai cảnh sát đến đưa cô đi theo lệnh Của sở trưởng Lão Tử nhíu mày trầm tư Chuyện này không thể bỏ qua được Chủ tử xảy ra chuyện lớn rồi Du Phong từ ngoài cửa hấp tấp chạy vào Chia xe ngày hôm qua đưa chị Diệp đi Đã bị nổ cách trung tâm Thượng Hải một khoảng Hai cảnh sát hôm qua là ôn chết thừa Và Trịnh Tương Nhiệt đã chết Chị Diệp mất tích rồi Dương Cảnh Kiến chết cứng, Vội chạy đến hiện trường Cầu xin ông trời đừng để cô xảy ra chuyện gì Không được, tuyệt đối không được Hiện trường là nơi vắng vẻ Hai bên đường thưa thớt nhà Hai cảnh sát và hai tài xế được xác định là bị bắn chết Xe tải và một xe con bị nổ Dương Cảnh Kiệt quan sát thật kỹ phát hiện dưới đất chính là đồng hồ của Diệp Giao đã bị dính một phần máu. Tim Anh đập thình thịch đây chắc không phải là máu của Diệp Giao. Tâm Liên đem về xác định mẫu máu. Vâng. Tâm Liên đeo bao tay cao su vào cầm lấy đồng hồ rồi đặt vào túi chứa vật chứng cất cẩn thận. Du Phong bước đến. Không thấy chị Diệp đâu cả không lẽ chị ấy đã bị bắt nhưng là ai? Dương Cảnh Kiệt im lặng là ai đã dở trò chứ không lẽ là sở trưởng sao? Nếu nói đến nội gián thì tại sao ông ta phải lén lút đưa cô đi trong đêm khuya Không lẽ Sáng sớm Tố Nghi cùng Phong Duật Nam và Lăng Nghị đến biệt thự Nguyệt để xem sức khỏe của An Thực Mặc dù đang bị thương nhưng thời hạn quyết đấu của An Thực và đoàn Khiêm Luân chỉ còn một ngày A Đông đột nhiên phát hiện phía trước đường có một bóng người nằm dưới đất cậu thắng xe lại nhíu mày nhìn rõ Lăng Nghị thấy xe dừng lại thắc mắc hỏi Sao vậy Hình như phía chưa có người sao cậu ra xem xem vâng ạ a đông bước xuống xe cẩn thận đến gần người kia Sáng người là phụ nữ hơi nữa chân phải bị trúng đạn tuy đã dùng vải chặn miệng vết thương nhưng máu vẫn ra rất nhiều quần áo bị rách vài chỗ a đông đưa người kia dậy vô cùng ngạc nhiên Phòng ca lang ca là cảnh sát diệp cả ba người đều giật mình bước xuống tố nghi nhìn bộ dạng của diệp giao khiến cô không khỏi hốt hoảng rốt cuộc diệp giao đã xảy ra chuyện gì mau mau đưa cô ấy về biệt thự A Đông bế Diệp dao đặt vào xe để cô nằm trên chân Tố Nghi, lúc này mới nhìn kỹ khuôn mặt cô, trắng bạch như không còn một giọt máu. Không lẽ cô đã ngất ở đây cả đêm sao? An Thực vừa chuẩn bị xong xuôi định ra ngoài thì phong duật nam Lăng Nghị Tố Nghi cùng A Đông gấp gáp chạy vào. Trên tay A Đông còn bế một người phụ nữ nhìn rất thảm hại. Lăng Nghị cất tiếng. An Nghị là Diệp Giao, cô ấy bị thương khá nặng, tôi đã gọi bác sĩ Hà rồi. Sao? An Thực nhíu mày, nhìn cô người đầy thương tích Trong lòng không khỏi lo lắng Không lẽ giấc mơ hôm qua đã thành sự thật sao Bác sĩ à Cùng y tá ở trong phòng khá lâu An Thực cùng mọi người chờ bên ngoài rất nóng ruột Giọng nói lạnh lẽo vang lên Đã có chuyện gì Phong giật nam cắt tiếng Khi phát hiện chỉ thấy cô ấy nằm ngất ngoài rừng trúc Đúng lúc chắc xâm xuất hiện cung kính cúi chào rồi nói An ca, Dương Cảnh Kiệt có chuyện muốn gặp anh Khi nãy cậu đang phân phó công việc ở hộp đêm thì Dương Cảnh Kiệt sông vào, đòi phải gặp được An Thực nói có chuyện có liên quan đến Diệp sao cần hắn giúp đỡ. Vì anh ta nói cảnh sát Diệp xảy ra chuyện nên em đã đưa anh ta đến đây, hiện đang chờ ở sân phòng. Xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến của anh. An Thực gật đầu. Được rồi, không sao. Quay lưng đi sang bên gian phòng. Biệt thự Nguyệt và nơi hoạt động của ba Nguyệt nằm cạnh nhau, nhưng ở giữa có một bức tường cao ngăn lại, giống như là rào cản. Khi chưa được phép hoặc không cần thiết Người của Nguyệt không được phép tự tiện sang biệt thự. Ngay bức tường có một cánh cửa lớn Để lưu thông giữa hai bên Luôn luôn có người canh gác Dương cảnh kiệt lòng như lửa đốt Ngồi chờ ở gian phòng Cuối cùng cũng thấy An Thực xuất hiện Anh vội hỏi Tiểu giao có ở chỗ anh không An Thực nhíu mày trầm tĩnh hỏi Có chuyện gì sao Mặc dù chuyện của cảnh sát là tuyệt mật Nhưng người có thể cứu diệp giao chỉ có An Thực Anh cần phải hợp tác với hắn Tiểu Giao bị sở trưởng nghi là gián điệp, sau khi lạnh nạn trở về, ông ta đã bắt giam cô ấy. Trong đêm khuya là đưa cô ấy đi, giữa đường gặp nạn, chiếc xe tù bị nổ, bốn người chết, còn Tiểu Giao thì mất tích. Chúng tôi đã xét nghiệm mẫu máu trên chiếc đồng hồ tại hiện trường là của cô ấy. Người lúc này có thể cứu Tiểu Giao chỉ có anh, nên tôi muốn nhờ anh giúp đỡ. Khuôn mặt An thực không chút biểu cảm, cũng không biến sắc khi nghe tin Diệp Giao gặp nạn, hắn lạnh lùng cất tiếng. Đây là điều cậu muốn nói sao? ý anh là gì? Chẳng phải trước đây tôi từng nói ở ngoài này dù bất cứ chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ bảo vệ sao nhi nhưng còn ở trong sở cảnh sát chỉ có cậu mới bảo vệ được cô ấy Lúc đó cậu trả lời sẽ chắc chắn Vậy còn bây giờ thì sao? Dương Cảnh Kiệt trước đây luôn bám theo dịp sao đi theo và bảo vệ cô Đối diện với An Thực luôn đề phòng và có thành kiến với hắn còn chắc chắn sẽ bảo vệ được dịp sao Nhưng hết lần này đến lần khác anh đều để cô bị tổn thương Dương Cảnh Kiệt im lặng là lỗi do anh tôi biết tôi sai nhưng bây giờ điều quan trọng là phải tìm tiểu giao tôi nếu tìm được cô ấy tôi sẽ đưa về nguyệt cậu cũng đừng mong gặp lại anh cắt ngang lời dương cảnh kiệt anh loại người như anh thật sự đã bức anh đến phát điên loại người như tôi thì sao thà ngay từ đầu nhận mình là kẻ xấu còn hơn những kẻ ngoài mặt tốt lành bên trong thì thâm hiểm dứt lời an thực liền rời đi Hắn không cần phải nói cho Dương Cảnh Kiệt biết, hiện tại cô đang ở biệt thự Hắn hiểu rõ tình cảm của Dương Cảnh Kiệt đối với cô, trong lòng tất nhiên không vui. Để cho hắn tự giặt vặt bản thân mình vì không thể bảo vệ Diệp Giao cũng rất đáng. Dương Cảnh Kiệt siết chặt hai tay thành quyền, dù anh tin An Thực có khả năng sẽ tìm được Diệp Giao, nhưng anh không thể để cô mãi ở bên cạnh hắn. Bọn họ là xã hội đen, còn cô là cảnh sát, nếu cứ tiếp tục như vậy, mối nghi ngờ về cô càng lớn. Về phía sở trưởng Dương Cảnh Kiệt cũng có chút nghi ngờ Nhưng không ai ngốc ngách tới nỗi Xấu đầu lòi đuôi như vậy Ngang nhiên đưa người đi Chẳng phải sẽ bị lộ Việc này anh càng phải điều tra An Thực trở về biệt thự Nhanh chóng vào phòng Nhìn thấy bác sĩ cùng Tố Nghi ngồi bên cạnh giường Hắn bước lại gần ngắm nhìn khuôn mặt Diệp Sao Tố Nghi mỉm cười Em đã thay bộ đồ mới giúp Tiểu Sao rồi An Thực gật đầu Cảm ơn em cô ấy thế nào Bác sĩ hà cúi chào, đưa tờ giấy trên tay cho anh cất tiếng. Phần lưng bị vật cứng đập mạnh, một vài phần da bị cháy trước do mảnh kính xe tải. chăm chỉ bôi thuốc là ổn. Còn chân phải cũng may viên đạn chưa ghim sâu vào thịt đã lấy được mạnh đàn ra rồi. Cô bé này đúng là phước lớn mạng lớn, mất nhiều máu như vậy mà không nguy hiểm đến tính mạng. Thay vào đó sẽ hôn mê sâu hoặc có khi sẽ bị sốt. Phần đầu cũng chỉ chấn thương nhẹ, cổ tay do chống cự mạnh mà bị cháy xước. Còn nữa, có vẻ như cô ấy đã bị mất sức suy nhược cơ thể do mất ngủ nghỉ ngơi điều dưỡng tốt là được An Thực lắng nghe thật kỹ rồi gật đầu Được rồi, cảm ơn Là trách nhiệm của tôi, chào cậu Bác sĩ Hà mỉm cười, cúi chào lui xuống Tố nghi cũng rời đi Anh ở lại với tiểu sao em xuống dưới với hai anh ấy ừ. An Thực ngồi bên mép giường, nhìn Diệp sao say ngủ khuôn mặt không chút sắc khí Chỉ mới một ngày không gặp, cô đã yếu ớt như vậy, chắc chắn đã bị ngược đãi. Diệp Giao cố gắng để chạy đến Nguyệt cầu cứu hắn, át hẳn cô đã không còn hận hắn nữa, thay vào đó là tin tưởng tuyệt đối. Âm thanh trầm thấp khẽ vang. Giao Nhi, em đau lắm phải không? Em đừng lo, tôi sẽ đòi lại công bằng cho em. Nếu em đã chạy đến đây tìm tôi, thì tôi nhất định sẽ không để em rời đi thêm lần nữa. Diệp sao mê man mãi không tỉnh đến gần khuya thì phát sốt, mê giảng nói những điều rất kỳ quặc An Thực ngồi bên cạnh dùng khăn lau mồ hôi giúp cô Sao nhi em khó chịu lắm phải không Diệp sao mơ màng mở mắt tầm mắt mông lung nhìn hắn An Thực Em tỉnh rồi sao Tại sao ngay cả khi nằm mơ chú cũng xuất hiện vậy Thì ra cô nghĩ đây là mơ mới có thể gọi tên hắn như vậy An Thực ôn nhu hỏi Sao vậy Diệp sao thử dài Hai mắt nhắm lại Mệt mỏi nói Chú là kẻ nói dối Chẳng phải chú nói Chỉ cần tôi gặp chuyện Dù là bất cứ đâu Chú sẽ xuất hiện cứu tôi sao Nhưng mà lần này chú lại không xuất hiện Tôi bị người ta ức khiếp Chú có biết không hả An thực Mỗi lần chú xuất hiện Hay chỉ cần nghĩ đến chú Tim tôi đều rất đau Đau đến khó thở Tại sao Nếu năm đó chú nói thật với tôi Thì tôi và chú Đã không như bây giờ Năm năm qua, một mình tôi cô đơn ở Đài Loan, nhiều lần muốn quay về nhưng lại từ bỏ. Người đó nói, chú cứu tôi, để tôi ở bên cạnh đều có mục đích, chỉ là thú vui, khi chán rồi sẽ vứt bỏ. Nên tôi rất sợ, khi đó tôi chỉ là cô bé 18 tuổi, chỉ cần chú phủ nhận tôi sẽ tin chú. Nhưng mà tại sao chú lại không nói một lời? An thực im lặng nghe những lời chất vấn của cô, hẳn biết năm năm qua một mình diệp dao rất khổ sở. Cô lơn sợ cảm giác cô độc chỉ có một mình, vậy mà lại để cô chịu đựng trong khoảng thời gian dài như vậy. Tôi cứ nghĩ mình thật sự hận chú, nhưng thật ra tôi sai rồi, tôi không hề hận mà là sợ, là giận. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô, diệp giao thở đều. An thực, năm năm qua, tôi cũng rất nhớ chú. Chú có biết điều làm tôi đau lòng nhất là gì không? Chính là chú, an thực, chỉ cần nghĩ đến chú là tôi lại thấy đau lòng. rất là đau Diệp Giao dần chìm vào giấc ngủ nhìn khuôn mặt cô, lòng An Thực đầy chua sót, vươn tay lau khô khói mắt ướt đẫm của Diệp Giao bàn tay to rộng nhẹ nhàng vốt mái tóc đen huyền giọng nói trầm chầm, chầm vang lên Vậy em có biết điều gì khiến tôi hối hận nhất không? Chính là năm năm trước đã để em bỏ đi An Thực cuối người hôn nhẹ lên môi Diệp Giao còn việc của Lâm Triển xem ra Hàn đã cố ý địa chuyện để khiến Diệp Giao hiểu lầm Vì An Thực chỉ nghĩ hàn nói với cô nguyên nhân cái chết của cha mẹ cô nên mới không phủ nhận. Thật không ngờ, ngay cả một đứa trẻ, Lâm Triển cũng lợi dụng. Diệp sao hôn mê hơn một ngày vẫn chưa tỉnh khiến An Thực càng thêm lo lắng. Dù bác sĩ có nói là do mất máu và mệt mỏi, nhưng hắn vẫn không yên lòng. Chuyện của Nguyệt và Bác Đoàn còn một ngày nữa là quyết đấu, nhưng tâm trí An Thực hiện không quan tâm đến việc này. Tình hình bên Bác Đoàn cũng không có gì đáng lo ngại, người của An Thực luôn canh chừng bọn họ. Anh em nhà họ Ngô giải quyết xong vài việc thì về nhà, còn Nam Cung Tử Đằng thì ở lại, coi như nghỉ mát. là Nghị ngồi trên ghế sofa, kết tiếng. Sao cậu vẫn chưa về? Nam Cung Tử Đằng cười tươi nói, Sẵn tiện đi du lịch, vợ tôi muốn thế. Đúng là thê nô, phụng tùng vợ như vậy. Sau này cậu có vợ rồi cũng sẽ như tôi. Mà tôi quên mất, có người từng nói không bao giờ yêu ai, nên có lẽ cậu sẽ chết già trong cô độc. Lang Nghị hử mũi, cắt tiếng châm chọc. Nam cung, cậu nghĩ tôi thấp kém như cậu sao Cả đời tồn tại gần 30 năm Lại bị phụ nữ bóc tem trước Cậu Còn đỡ hơn loại người bay bướm như cậu Anh bị phụ nữ bóc tem thì sao Cũng chẳng có gì mất mặt Dù sao sau đó cô ấy cũng trở thành người phụ nữ của anh Việc gì phải mất mặt Chuyện dương chiếu, ai trên dưới chẳng được Miễn sao thỏa mãn là được Làng nghị giữa hai chân lên bàn vẻ mặt cao ngạo đáp Qua khen Phải rồi, cô bé đó vẫn chưa tỉnh sao Anh nghe nói Diệp Giao bị trúng đạn, sau đó hôn mê hơn một ngày. Lúc cô còn nhỏ, Nam Cung Tử Đằng đôi khi cũng ghé, sang biệt thự chơi, nên tình cờ quen biết. Cũng mấy năm rồi không gặp, không biết cô trở nên như thế nào. Lăng Nghị gật đầu, nhìn về căn phòng trên tầng 2. Phải, ăn Thực luôn ở bên cạnh cô ấy. Từ khi Diệp sao hôn mê, mọi việc cần giải quyết anh và Phong Duật Nam, cùng các anh em đều tự làm. Còn An Thực, cơm ăn không ngon, ngủ không yên, cứ ngồi trong phòng Diệp Giao, đợi đến khi cô tỉnh mới yên tâm. Nam Công Tử Đằng im lặng, bao năm rồi mới thấy vẻ mặt đầy tâm sự của An Thực, khiến người khác cũng có chút đau lòng. là Nghị đột nhiên gắt tiếng. Cậu nghĩ xem, Diệp Giao chạy đến đây để cầu cứu, sau đó khi tỉnh dậy, cô ấy có đồng ý ở lại không? Nam Công Tử Đằng nhíu mày, tình khí Diệp Giao rất cứng đầu và kiên định giống như An Thực, nếu bắt cô ở lại đây, rất khó. tất nhiên là không tôi thì có một cách giúp cậu ta cách gì lăng nghị nhách miệng cười lâu lâu tôi mới rộng lượng làm việc tốt đấy sau đó thì thẩm to nhỏ với nam cung tử đằng người đầy mưu kế rốt cuộc vẫn là lăng nghị nhưng đa số mưu kế của anh nếu không phải hại người trêu chọc người khác thì thật là chuyện lạ được cứ làm như ý cậu phải rồi nhớ càng mạnh tay càng tốt An thực nói chuyện qua điện thoại, vẻ mặt rất hài lòng, xem ra là chuyện tốt. Diệp sao mơ màng mở mắt, đưa mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói, chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn đứng ngược sáng tại cửa sổ. Nhìn từ phía sau cảm giác rất đội quen thuộc. Cô đưa tay lên cao giữa không trung như muốn chạm vào hắn. Diệp sao nhìn xung quanh, đây là phòng của cô ở biệt thự Nguyệt, còn người kia chắc chắn là An thực. Vì nơi này ngoài hắn ra, không ai có thể tự tiện ở trong phòng cô như vậy. Diệp Dao muốn gọi, nhưng cổ họng khô khốc Người không chút sức lực Âm thanh phát ra nhẹ như không khí An thực nói chuyện điện thoại xong Vừa quay đầu liền phát hiện Diệp Dao đang nhìn mình Hắn vui mừng tiến đến Em tỉnh rồi sao, thấy trong người thế nào Diệp Dao lắc đầu Gượng người ngồi dậy, khó khăn cất tiếng Nước Nước sao, được, đợi một chút An thực bấm điện thoại nội bộ Xuống phòng bếp, sai người đem nước cùng cháo lên Thấy trong người thế nào rồi sao tôi lại ở đây cô nhớ mình đã ngất ngoài rừng trúc cứ nghĩ mình đã bị mất mạng rồi chứ an thực cầm khăn lau mồ hôi trên trán diệt dao cất tiếng là lan nghị và giật nam đưa em đến đây bác sĩ còn nói viên đạn không sâu cố gắng dưỡng thương tôi nằm đây bao lâu rồi hơn một ngày vậy chuyện bên ngoài tôi đã cho người đi điều tra Hắn không muốn nói cho cô biết tình hình bây giờ, người phải đi điều tra đã báo cáo, Diệp Giao đã bị khai trừ khỏi sở cảnh sát, còn bị bọn họ truy lùng. tuy không phát lệnh truy nã, nhưng cảnh sát đều đang điều tra giáo giết Bọn họ kết luận rằng việc xe tù bị bốc cháy và cảnh sát bị giết chết là do Diệp Giao cùng đồng bọn làm, và dĩ nhiên đồng bọn mà họ nói là an thực. Vậy sao? Diệp Giao sâu kín thở dài, không cần nói cũng biết cảnh sát chắc chắn đang tìm cô. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng của quản gia Ông chủ thức ăn cùng nước đã chuẩn bị xong Vào đi Quản gia mở cửa cúi đầu chào cô Đưa ly nước rồi đặt cháo lên trên bàn Sau đó lui ra Diệp dao cầm ly nước uống một hơi Cảm thấy cổ họng đã thông khá thoải mái An thực tự múc một muỗng cháo Đưa lên miệng thổi rồi cất tiếng Ăn đi nếu tôi đoán không lầm Thì hai ngày rồi em chưa ăn gì cả Diệp dao đăm năm nhìn hắn Quả thật từ khi trở về Thượng Hải Cô chưa ăn gì cả Còn bị thiếu ngủ Nên bây giờ rất đói Tôi có thể tự ăn Em còn mệt cứ để tôi Không cần Em muốn tôi đút cháo bằng miệng hay bằng tay Diệp dao ngẩn người Ở đâu ra lại người như vậy Cô bị thương ở chân chứ không phải ở tay Không cần làm cái trò trẻ con này Tôi không cần An thực nhíu mày Cô bây giờ người không có chút sức còn cứng đầu sao Hắn đưa mắt nhìn cô, nghiêm túc nói Tôi cho em lại, rồi đút Chú Diệp giao hết nói nổi, tức giận đến mặt mày đỏ bừng Còn không mau ăn Không thể tiếp tục đôi co với hắn Đành yên phận ngồi ăn Dù sao có thực mới vực được đạo Ăn thực đều đạn đút cháo vẻ mặt không chút biểu cảm, yên lặng một lúc Đột nhiên nói Xin lỗi Diệp dao ngạc nhiên, nuốt miếng cháo trong miệng hỏi Xin lỗi cái gì Em ra nồng đỗi này là do tôi Chú cũng biết vậy sao có cần phải nói với hắn như vậy không? thật là Diệp Giao khẽ thở dài. Tôi đùa thôi, không phải là lỗi của chú. Tôi là cảnh sát, gặp mấy chuyện như vậy cũng là bình thường. An thực trầm tư, đặt bát cháo lên bàn. Em nghỉ ngơi đi. Diệp Giao nhíu mày, đang nói chuyện hắn lại bảo đi sao? Nhưng cô cũng không quan tâm, cúi người ngửi xung quanh, vẫn nên đi tắm. Cô cố gắng trẻ xuống giường, chân phải liền truyền đến đau nhức. Diệp Giao đi khập khiễng vào phòng tắm. bây giờ không có quần áo để thay đành choàng áo tắm rồi xấy khô bộ đồ ngủ này thôi diệp dao cẩn thận xối nước toàn thân đều đau nhức thật là khổ sở chưa bao giờ diệp dao cảm thấy tắm lại mệt mỏi như vậy lau sạch người với tay lấy áo choàng tắm mặc vào diệp dao ôm bộ đồ ngủ cùng khăn tắm ra ngoài chậm rãi đến bên giường đúng lúc an thực mở cửa đi vào khiến diệp dao giật mình xoay người vì chân phải đau nên đứng không vững ngã về phía sau an thực lập tức chạy đến đỡ cô ngã xuống giường hai mắt diệp sao trợn tròn nhìn hắn. không phải ngạc nhiên mà là chân bị đau đến nỗi không thốt thành lời cảm giác như một lần nữa lại bị trúng đạn vậy an thực bình thản nhìn cô ánh mắt vô tình liếc nhìn xương quay xanh và nơi đẫy đà qua khe ở áo tắm bất giác một dòng điện truyền lên não diệp Giao đau chân không để ý hốc mắt dần đỏ lên vừa nãy chân cô đập vào giường nên bây giờ vô cùng đau đớn an thực đau có đi mất An Thực bừng tỉnh, phát hiện mặt cô biến sắc Vội nâng người dậy Sao vậy, chân bị đau sao Phải, tất cả là tại chú Và phòng người khác không biết gõ cửa sao Diệp dao đột nhiên phát hỏa Lớn tiếng mắng An Thực lấy hộp cứu thương trong tủ Rồi quỳ một chân dưới đất Diệp Dao lập tức cắt tiếng Làm gì vậy Kiểm tra vết thương Diệp Dao cất tiếng Tôi đã khỏe hơn rồi, tôi muốn về nhà Nhà sao, đây chính là nhà của em an thực cầm khăn bông lau vết thương cô dùng mình một cái cắn răng nói không phải từ trước đến nay đây vẫn là nhà của em bây giờ là vậy sau này mãi mãi vẫn vậy băng bó vết thương lại an thực đưa mắt nhìn diệp sao khiến cô có chút ngượng quay mặt về hướng khác tôi muốn về chung cư hàn đứng dậy ngồi sau lưng diệp sao em nghĩ bây giờ có thể về đó sao Hắn được biết cảnh sát đang giao giết tìm cô Không phải là tìm một người bị mất tích Mà là tìm tội phạm Chung cư nơi cô sống Đều được cảnh sát tức trực 24 trên 24 Đợi lúc cô xuất hiện sẽ bắt lại Diệp Giao dường như đã quên mất Mình đã trở thành tội phạm Không có ai có thể giúp cô rửa sạch nỗi oan này Đột nhiên An thực kéo áo chẳng tắm Diệp dao xuống Khiến cô giật mình giữ chặt, hét lên bồi thuốc Không cần, tôi tự làm được Hắn không thể nói trước rồi mới làm sao, hơn nữa lại còn dám cởi áo cô như vậy, cô vừa mới tắm, không mặc gì bên trong cả. An thực tay mở hộp thuốc, không hứng thú nói. Đầu vào tay của em có thể bẻ ra đằng sau để bôi thuốc sao? Sau đó thẳng tay bôi thuốc vào chỗ bị thương. Diệp dao giật mình, xoay người gạt tay hắn ra. Chết tiệt, không biết đau sao? An thực nhướng mày nhìn khuôn mặt giận dữ đến đỏ chót của cô, mắt lướt xuống dưới huyết sáo một cái. Diệp dao vội đưa tay che lại Ním chặt môi mắng Hạ lưu Là em tự đưa ra trước mặt tôi đấy nhé Chú cút ra ngoài cho tôi Diệp Giao xoay người lại Tên khốn An Thực thật không biết xấu hổ Còn ở đó trêu chọc cô Được rồi ngồi yên tôi chạy nhẹ tay An Thực lấy khăn tắm trên bàn đưa cho cô Diệp Giao nhận lấy che phía trước ngực Vẫn còn tức giận nên không nói câu nào An Thực cẩn thận toa thuốc, vừa bị va đập mạnh nên xuất hiện những vết thương lớn nhỏ, đầy tấm lưng mảnh mai. Mỗi lần chạm vào, diệp dao đều cắn răng, nắm chặt tay để không kêu đau, cả cơ thể run bẩn bật, khiến hắn lòng đầy đau xót. Nhớ tới những lời cô nói lúc hôn mê, hắn trở cất tiếng. Tôi không biết năm đó Lâm Triển đã nói những gì với em, nhưng ngoài việc tôi giấu chuyện cha mẹ em ra thì tôi hoàn toàn không hề có ý đồ gì. Để em ở bên cạnh là tôi muốn bù đắp. Những gì tôi làm cho em trong những năm đó đều là thật tâm muốn vậy. Hắn biết, Lâm Triển muốn Diệp Giao hận hắn, sau đó để chính cô ra tay giết an thực mà không cần Lâm Triển ra tay. Diệp Giao im lặng không nói gì, những lời này tại sao không nói sớm hơn, tại sao năm đó một câu hắn cũng không biện minh. Làng Diệp Giao nặng trĩu, cuối cùng cô cũng nghe được lời thanh minh từ hắn, nhưng trong tim vừa mừng lại vừa đau. Có phải mọi chuyện đã muộn rồi không? Cô và hắn đã không thể quay đầu. Em tin hay không cũng được Tôi chỉ muốn em biết Bắt đầu từ khi em 15 tuổi Tôi đã yêu em Nước mắt vô thức rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn Diệp sao như bất động Những lời này hắn nói đã nhiều Nhưng tại sao ngay lúc này lại khiến cô cảm động đến rơi lệ An từ khôn nhẹ lên vai cô Diệp sao bất giác run lên Giao nhi Tôi yêu em Diệp sao cúi mặt bộ miệng khóc Cô không muốn hắn nghe thấy Cũng không muốn để hắn thấy mình yếu đuối An Thực ôm chặt Diệp Sao từ phía sau, đưa tay nâng mặt cô lên đối diện với hắn. Ánh mắt ôn nhu như nước đặt lên môi cô nụ hôn dịu dàng và yêu thương nhất. Không cần biết trước kia đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần hiện tại cô vẫn ở cạnh hắn. Cô mãi mãi là cô bé năm đó, hắn hết mực yêu thương. An Thực đưa tay xoa đầu Diệp Sao, cưng chiều nói. Em nên nghỉ ngơi thêm, đợi tôi giải quyết mọi việc, sẽ sang thăm. Diệp Giao hiện đã khỏe hơn, hắn không còn lo lắng nữa, bây giờ có thể chuyên tâm vào việc xử lý đoàn khiêm luân. Diệp Giao nghe vậy trong lòng không ngừng hiếu kỳ, việc cần giải quyết mà hắn nói có phải là đoàn khiêm luân không? Chú định giải quyết đoàn khiêm luân thế nào? An Thực trầm tĩnh nói, em không cần phải lo, cứ dưỡng thương đi. An Thực không muốn nói, cô cũng không ép, dù sao cô cũng hiểu rõ, những người muốn chống lại An Thực chỉ có một kết cục. An Thực đưa tay mở cửa, đột nhiên dừng lại, quay đầu cắt tiếng. Em không cần phải xây lại bộ đồ ngủ đó đâu, trong tủ có rất nhiều quần áo đã chuẩn bị sẵn. Diệp dao nhíu mày, quần áo sao? Nhưng mà... Đừng lo, số đo của em tôi biết rất rõ. Thế nào, chỉ cần sờ là biết được ngay. Chú cút ngay. Diệp dao mặt mày đỏ chót, tức giận ném cái gối về phía cửa. Đáng tiếc, hắn đã nhanh tay đóng lại. Đang tức giận đến thờ hồng học, An Thực lại mở cửa nói một câu. Phải rồi, em cũng nên thay đổi cách xưng hô đi Diệp Giao nghiến răng nghiến lợi Thật là đồ hạ lưu An Thực khẽ cười Đi sang thư phòng bàn bạc vài chuyện Với Lăng Nghị và Giật Nam bọn họ đã chờ sẵn ở bên trong Lăng Nghị nhìn sắc mặt An Thực cất tiếng Cậu vẫn nên nghỉ ngơi thêm Có chuyện gì thì bàn sao cũng được Tôi thấy cậu càng lúc càng không khỏe Hắn bị thương chưa kịp lành Đã phải hao tốn sức lực để chăm sóc Diệp Giao Suốt hai ngày Khuôn mặt cũng trở nên phờ phạc thấy rõ Nếu còn không mau tĩnh dưỡng, e rằng ngày mai không đủ sức để giải quyết đống việc kia. Phong giọt nam tán thành. Phải, dù anh có khỏe mạnh đến đâu, cũng không nên chủ quan. Được rồi. An thử gật đầu, hắn còn phải phân phó vài chuyện mới có thể an tâm nghỉ ngơi. Người đi điều tra tung tích lâm truyền vẫn chưa có tin gì. Bên phía cảnh sát thì vẫn dục dịch tìm kiếm diệp sao. Tình hình bên ngoài nhìn yên bình như vậy, nhưng thật ra bên trong vô cùng hỗn loạn. việc bang nguyệt thanh trừng bắc đoàn khiến bọn họ không khỏi lo ngại từ sau khi bang lâm sát bị truy sát năm năm về trước thì không một bang nào dám gây sự với bang nguyệt xem ra lại sắp có vô số kẻ chết dưới tay an thực nghe nói diệp giao đã tỉnh nên tố nghi sang biệt thự nguyệt để thăm diệp giao sau khi được người giúp việc trong nhà giúp mặc quần áo thì ngồi trên giường đọc sách nhớ đến nụ hôn lúc nãy tim lại đập thình thịch tay khẽ chạm vào môi diệp giao bất giác mỉm cười tiểu giao à Bên ngoài có tiếng gõ cửa Diệp Giao giật mình sực tỉnh Cắt tiếng Vào đi Tố nghi mở cửa bước vào Nhìn thấy sắc mặt Diệp Giao đỡ hơn trước rất nhiều Liền nhìn cười Em đã khỏe hơn chưa Nghe nói em hôn mê gần hai ngày liền Diệp Giao cười nhẹ Em ổn rồi Chị có mang bánh cam thảo đến Em ăn thử đi Tố nghi mở hộp giấy ra Bên trong là bốn cái bánh hình tròn Nhìn rất bắt mắt Đưa cho Diệp Giao Diệp dao cầm lấy nếm thử Không thể. Nhìn Diệp Giao ăn ngon miệng đến nỗi dính cả trên khóe môi, Tố Nghi bật cười đưa khăn giấy cho Diệp Giao. Cô không ngờ Diệp Giao lại thích bánh ngọt như vậy. Em đã khỏe lại chị cũng đỡ lo lắng. Nói đúng hơn, người nhẹ lòng nhất là An Thực. Diệp dao cầm khăn giấy lau miệng nói. An Thực sao? Ừ, um, kể từ lúc em hôn mê, anh ấy luôn tức trực bên cạnh, dù bản thân đang bị thương cũng không chịu nghỉ ngơi. Cho nên khi cô vừa tỉnh dậy, người đầu tiên thấy là hắn. Tố Nghi nói tiếp. em rõ ràng không cần giận anh ấy nữa, vậy tại sao không chịu nói với anh ấy? Hai người cứ như vậy không thấy mệt sao? Diệp Giao nhíu mày, nói sao? Nói gì chứ? Chính là nói em cũng thích anh ấy. Diệp Giao bất chợt đỏ mặt gằn giọng, ai nói với chị là em thích hắn chứ? Thật là. Cô còn chối, mặt đỏ như thế còn nói là mình không có tình ý gì với An Thực. Tố nghi cảm thán, hai người bạn nọ rốt cuộc cũng có điểm giống nhau, chính là cứng đầu. Xem ra việc của hai người đó Cô phải ra tay giải quyết Tố nghi khẽ thở dài Nhưng bây giờ an thực anh ấy đang rất suy nhược Nằm nghỉ ở trong phòng nửa ngày rồi Nghe quản gia nói do vết thương hành Nên càng ngày càng trở nên nghiêm trọng Bác sĩ còn nói nếu tình trạng cứ như vậy E rằng sẽ nguy hiểm lắm Diệp giao giữ người Nói mới nhớ vết thương của hắn cũng không nhẹ Hơn nữa còn bị nhiễm trùng đến phát sốt Nếu không phải Hắn phước lớn mạng lớn Thì cũng đã chết từ lâu rồi Tất cả cũng chỉ vì cứu cô. Nhìn vẻ mặt suy tư của Diệp Giao, Tố Nghi phải nén cười, còn dám nói là không quan tâm, nhìn xem chẳng phải cô đang rất lo cho ăn thực sao. Tố Nghi giả vờ lo lắng. Bị thương như vậy nhưng anh ấy vẫn cứng đầu, không chịu dưỡng bệnh, khiến vết thương nặng hơn thì phải. Lúc nãy bác sĩ có khám qua, nói là không tốt cho lắm. Diệp Giao mím môi, cô muốn đi xem tình hình của hắn. Nhưng mà chân phải hiện giờ rất khó cử động Lúc nãy khó khăn lắm Mới đi được vài bước tới phòng tắm Diệp Giao ngước mặt Chị giúp em sang phòng ăn thực một chút nhé Hừm, em muốn đi thăm anh ấy sao Em chỉ là thắc mắc một chút thôi Diệp Giao phủ nhận Lúc nãy cô còn mạnh miệng nói Không muốn quan tâm Bây giờ lại muốn gặp hắn Chẳng phải rất mâu thuẫn sao Tố nghi bật cười Được rồi Sau đó đỡ Diệp Giao đứng dậy, dù sao cô cũng biết rõ tâm ý của Diệp Giao, chỉ là hứng thú nên trêu chọc một chút thôi. Phòng của An Thực và Diệp Giao ở cạnh nhau nên chỉ cần vài bước là đến. Thấy Diệp Giao đứng chần trừ trước cửa, Tố Nghi liền đưa tay mở cửa, thuận tiện lên tiếng. An Thực, tiểu Giao vào thăm anh đấy. Rồi nhanh chóng bỏ đi. Dù An Thực không thích người khác tự tiện vào phòng hắn, nhưng cô tin Diệp Giao là một ngoại lệ. Diệp Giao đứng ngẩn người, chưa kịp lên tiếng, Tố Nghi đã bước xuống dưới sảnh, trước khi đi còn không quên treo chọc cô vài câu. Hết cách, Diệp Giao đành chậm chậm bước vào. An thực đang nằm trên giường nghỉ ngơi, Diệp Giao giữ im lặng, thật cẩn thận kéo ghế ngồi xuống. Bất cứ người đàn ông nào, dù bên ngoài có nghiêm khắc đến đâu, thì lúc ngủ cũng dịu dàng như thế sao? Diệp Giao vô thức vươn tay chạm vào trán An thực, ngẩn người một chút. Đột nhiên An Thực mở mắt Nắm giặt tay cô Khiến Diệp dao giật bắn người Đôi mắt đen lái nhìn chằm chằm Mày đẹp khẽ nhíu lại Hắn ngồi dậy dựa vào đầu giường Thanh âm lạnh lẽ vang lên Chẳng phải nói em nên nghỉ ngơi sao Diệp Giao cố rút tay lại nhưng không được Tôi là có ý tốt muốn đến thăm chú Khóe môi hắn nâng lên nụ cười nhạt Diệp dao không toát tay được Khó chịu nói Mau buông ra Em cũng đã chịu đến thăm tôi Xem ra đã đồng ý An Thực gượng người ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Đồng ý sao? Chuyện gì? Ở bên cạnh tôi. Ai nói chứ, tôi chỉ là thể hiện phép lịch sự thôi. An Thực nhếch môi. Được thôi, tùy em. Diệp Giao im lặng, cô có thể cảm nhận được hai bên tai ửng đỏ. Đối diện với hắn lần nào cũng khắc khẩu như vậy. An Thực đột nhiên vươn tay chạm vào mặt Diệp Giao, khiến tim cô đập thình thịch, cả người như mất hồn. Một bên mà Diệp Giao bị nhéo mạnh Cô tức giận nhìn khuôn mặt đầy thỏa mãn của An Thực Nghiến răng nghiến lợi nói Ông chú chết tiệt chú bị điên sao An Thực mỉm cười điềm tĩnh Em sao phòng tôi Không đơn giản chỉ là thăm bệnh phải không Vẫn là không thể giấu được hắn Dù sao cũng không giấu được Diệp Giao liền nói ra hết Chú thật sự sẽ thanh trừng hết người của bác đoàn sao Giết chết họ sao an thực mỉm cười nụ cười không đơn thuần dịu dàng như lúc nhìn cô mà chứa đầy nhàm chán nếu thật như vậy thì sao cảnh sát như em sẽ làm gì tôi hàn vẫn không thể bỏ được việc giết người không gớm tay đó sao sát hại bao nhiêu mạng người bọn họ cũng chỉ phục tùng theo lệnh của đoàn khiêm luân an thực nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của diệp sao khoái môi nâng lên nụ cười chuyện này em không cần phải quan tâm muộn rồi về nghỉ đi Diệp Giao cũng không nói thêm gì, dù sao cô cũng không phải là người có thể khuyên được việc hắn muốn làm. Lúc định đứng lên, An Thực đột nhiên kéo tay cô. Tôi có vật này muốn đưa cho em. Sau đó lấy trong tủ một hộp hình vuông bằng gỗ đưa cho Diệp Giao. Tuy đã muộn mất vài ngày, nhưng tôi vẫn muốn nói với em. Giao Nhi, suy nhật vui vẻ. Diệp Giao ngẩn người, mày đẹp trao lại, nhận lấy hộp gỗ. Phải rồi, hai ngày trước là sinh nhật của cô Vậy mà bản thân cũng không nhớ Mở hộp gỗ ra Bên trong là sợi dây chuyền bằng bạch kim Mặt dây chuyền hình như có đính kim cương Cô nghi hoặc hỏi Là thà đà Khuôn mặt an thực đen lại Nhìn hắn giống kẻ dùng hàng giả làm sao Diệp dao cười tươi nói Đùa thôi, nhưng mà sợi dây này nhìn rất quen Là sợi dây năm năm trước em làm đứt Tôi đã cho người gia công và làm lại Diệp dao bị môi Là đồ cũ, đây cũng gọi là quà sao Tặng tôi một sợi dây đã đứt sao Chú keo thật đấy Khóe miệng An Thực co giật Đây gọi là thái độ gì vậy Dám chơi quà của hắn Sợi dây đó người thường sao có thể mua được Giá trị của nó gấp mấy trăm lần tiền lương cảnh sát của cô nhóc đấy An Thực cất tiếng Em trở nên tham lam từ bao giờ vậy Hừm, làm người thì phải có chút tham vọng chứ Được, vậy để tôi tặng em món quà có ý nghĩa hơn Lại đây diệp dao nhíu mảnh nghi hoặc nhưng cũng làm theo cô chỉ là thuận miệng nói đùa thôi hắn làm thật sao khi diệp Giao cúi sát gần hắn an thực liền vươn tay giữ chặt cằm cô nhướn người nhanh chóng hôn lên môi cô khiến diệp Giao không kịp phản ứng rời môi diệp Giao an thực nâng lên nụ cười châm chọc thế nào có phải rất tuyệt không đồ vô gì diệp Giao nghiến răng nghiến lợi nói Bị ổi lưu manh chết tiệt cô thật sự không còn lời nào để mắng cái tên hạ lưu như hắn Sau này, nếu em gọi tôi một tiếng chú, thì tôi sẽ hôn em một cái, cứ như thế cho đến khi em ngừng cách gọi đó thì thôi. An Thực mỉm cười, nụ cười của hắn chất đầy đe dọa, dĩ nhiên, cho dù cô có thay đổi cách xưng hô, nếu hắn thích thì vẫn hôn Diệp Giao như bình thường. Diệp Giao im lặng, đây gọi là uy hiếp sao? Từ nhỏ tới bây giờ, An Thực là kẻ đầu tiên dám uy hiếp cô đấy. Chết tiệt, Diệp Giao thầm mắng trong bụng. Ông trời, ông đã sinh ra con, tại sao còn sinh ra loại người như hắn ta chứ? Dương Cảnh Kiệt tức giận đập mạnh xuống bàn. Ông còn chối sao, nếu không phải ông thì ai? Người giám sát đã nói hai tên đó nhận mình là người của ông đến đưa Diệp Giao đi. Sở trưởng nhíu mày, trầm giọng cất tiếng. Dương Cảnh Kiệt, cậu đừng quên mình là cấp dưới của tôi, thái độ phải lịch sự một chút. Cậu nói hai tên đó là người của tôi, cậu có vấn đề không vậy? Ông nói gì chứ? Tôi đây không ngu ngốc đến nỗi mà làm như vậy, chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Nhận được tin Diệp giao mất tích, Dương Cảnh Kiệt và đội của anh lập tức xông vào phòng của sở trưởng, làm ẩm lên, khiến ông ta rất tức giận. Dư Phong cất tiếng. Sở trưởng, chính ông nói sẽ đưa chị Diệp đi trong ngày mai, gấp gáp như vậy, ngoài ông ra còn ai nữa chứ? Sở trưởng bị chọc cho tức điên lên, ông đập mạnh xuống bàn, cao giọng quát. Các người điên sao? Bọn người các cậu nghĩ tôi là ai hả? Nói không chừng chính đồng bọn của cô ta đã giở trò. nhìn xem bây giờ cô ta đã biến mất còn không mau đi tìm mà còn ở đây vu khống người khác có tin tôi đuổi các người không ông cảnh kiệt đừng nói nữa ra ngoài hết đi lão tử lên tiếng ngăn cản nếu cứ để bọn họ gây rối thì sẽ bị đuổi việc trước khi cứu được diệp sao tâm liên phản đối nhưng mà chú tư ra ngoài lão tử gàn giọng nghiêm nghị bộ bọn họ phải đi ra ngoài dương cảnh kiệt chút giận lên trước bàn làm việc tại sao anh lại vô dụng như vậy Hết lần này đến lần khác đều không thể bảo vệ Diệp Giao Tâm Liên chống tay lên bàn chán nản nói Vốn dĩ đợi sau khi kết thúc vụ án Mọi người sẽ cùng nhau mở tiệc chúc mừng sinh nhật chị Diệp Không ngờ lại xảy ra cơ sự như vậy Dù Phong thở dài Chuyện vui ngay trước mắt lại biến thành chuyện buồn Diệp Giao không biết đang ở đâu Nếu cô xảy ra chuyện gì Thì Dương Cảnh Kiệt sẽ như thế nào đây Hơn nữa có khi Diệp Giao sẽ bị gán tội Là gián điệp sở cảnh sát Còn tên gián điệp thật sự, bọn họ không cách nào tìm được. Về sở trưởng, Lão Tử cũng đã nói rõ, nếu là ông ta làm, chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Hơn nữa, sở trưởng làm vậy là vì sợ đội của cảnh kiệt sẽ manh động, làm mất đầu mối thông tin. Lần này, nếu như Diệp Giao bị nghi là gián điệp, thì tên nội gian đó sẽ lộ sơ hở, vì nghĩ rằng tầm ngắm đã chuyển sang Diệp Giao, như vậy mới dễ dàng bắt hắn. Đội của Lão Tử đã đích thân cúi đầu xin lỗi với sở trưởng, Ông cũng gật đầu bỏ qua vì nghĩ đến tình đồng đội của họ. Mọi việc vẫn như kế hoạch của sở trưởng. Đội của Cảnh Kiệt thì tiếp tục tìm kiếm Diệp Giao. Diệp Giao biết hôm nay An Thực sẽ tổ chức để đấu với đoàn Khiêm Luân. Ngồi trong phòng, Diệp Giao đang phải đấu tranh giữa giúp An Thực và không giúp. Dù sao cô cũng là cảnh sát, cô không thể phản bội mọi người, phản bội lại lòng tin của Lão Từ, Dương Cảnh Kiệt, Tâm Liên và Du Phong. Diệp Giao ôm đầu, cho dù vậy, nếu nhìn An Thực bị người khác hãm hại đến mất mạng, lòng cô lại đau đớn gấp bội. Rốt cuộc phải làm sao đây? Trong lòng Diệp Giao dối bời. Lúc hai người đàn ông lạ mặt bắt đi, cô có nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, nói rằng trong lúc hắn và Đoàn Khiêm lân đấu với nhau, lợi dụng sơ hở mà ra tay. Lúc đó chỉ cần bắn trùng chỗ hiểm, An Thực lập tức mất mạng. Như vậy trên đất thượng hải này sẽ mất đi một mối lo. Người nằm vùng là cảnh sát cũng đã trả trộn vào tổ chức. Chắc chắn kẻ đó sẽ lợi dụng lúc tình hình hỗn loạn mà ra tay. Cứu an thực, cô sẽ trở thành kẻ phản bội, mang danh là kẻ hai mang. Không cứu an thực thì cả đời này cô sẽ sống trong hối hận và áy náy. Đang trong lúc hỗn loạn, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, khiến Diệp Giao giật mình. Đằng sau cánh cửa gỗ, bóng dáng tố nghi dần xuất hiện. Nhìn thấy khuôn mặt Diệp dao trắng bệch cô vội đi đến bên cạnh. Tiểu Giao, em sao vậy? Không khỏe sao? Toàn thân Diệp Giao lạnh toát, khẽ lắc đầu, Tố Nghi không yên tâm. Có chuyện gì vậy? An thực, em muốn gặp anh ấy. Cô cất tiếng. An thực cùng mọi người đến tổ chức rồi. Sao? Bây giờ trời mới chỉ hưởng sáng mà đã đi sao? Nhưng mà chị nghe Giật Nam nói sức khỏe anh ấy còn chưa hồi phục hẳn, sợ rằng sẽ có nguy hiểm. Em cũng biết đàn khiêm luôn là người như thế nào mà, dù ở bất cứ nơi đâu hắn cũng dở thủ đoạn. dù cho phong duật nam và Lăng nghị đã đề nghị nên rời ngày quyết đấu lại nhưng an thực vẫn cứng đầu không đồng ý hết cách bạn họ đành phải làm theo nghe đến đó đại nã diệp giao không thể tiếp nhận bất cứ thông tin nào thêm bây giờ trong tâm trí cô chỉ có một điều phải ngăn an thực bằng mọi giá cô không thể khiến hắn gặp nguy hiểm chị ngăn an thực lại nếu không anh ấy sẽ gặp nguy hiểm sao nhưng chân của em giúp em đến nơi của bạn họ Tổ nghi đỡ Diệp Giao đứng dậy, cô không hiểu hết ý của Diệp Giao, nhưng qua lời nói cô có thể hiểu được tính chất quan trọng của sự việc. Không lẽ có người muốn hại An thực sao? Diệp Giao cố gắng bước từng bước một, nhưng khi đến cầu thang đã bị chặn lại. A Đông cùng một vài người được lệnh không cho cô rời khỏi biệt thự nửa bước. Diệp Giao nhíu mày. Các người làm gì vậy? A Đông nghiêm nghị nói, khuôn mặt không chút biểu cảm. Cảnh sát Diệp, An ca ra lệnh cho chúng tôi không cho cô rời khỏi nơi này. Nhưng An Thực đang gặp nguy hiểm. Thật xin lỗi, dù có thế nào cũng không thể, xin cô hãy quay về phòng đi. Tô Nghi lên tiếng. A Đông, cậu hãy để chúng tôi đi, nếu không sợ rằng không kịp, cậu cũng biết trong tổ chức có người muộn hãm hại anh ấy mà. A Đông im lặng một lúc rồi cất tiếng. Dù vậy cũng không được, chị đừng lo, An Ca cũng đã đoán được nên đã sắp xếp cả rồi. Một tiếng động mạnh vang lên khiến mọi người bất động. diệp dao cầm cây nạng ném mạnh vào những người trước mặt rất nhanh họ đều tránh được nên cây nạng rơi thẳng xuống dưới sàn cô tức giận hét lên dù anh ta có tài giỏi đến đâu cũng chỉ là con người làm bằng da bằng thịt chứ không phải là thần thánh anh nghĩ chỉ cần anh ta sắp xếp mọi chuyện sẽ ổn thỏa sao sẽ không sao sao các người làm anh em của an thực như vậy sao chỉ cần một câu không sao của anh ta thì các người sẽ mặc kệ à a đông bất động nhìn khuôn mặt giận dữ của diệp sao lần đầu tiên anh nhìn thấy khuôn mặt sinh đón nổi giận Cô cũng giống như An Thực, một người biết giấu cảm xúc thật của mình, nhưng bây giờ lại. Hết cách, A Đông đành chấp nhận, dù sao thì chỉ cần cứu được An Thực, cậu có bị hàn giết vì làm trái lệnh cũng được. Để tôi đưa hai người đi. Diệp Giao ngụy trang thành một người thanh niên, để tránh bị nghi ngờ, nếu để bọn họ biết cô là cảnh sát Diệp, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. Tố Nghi ngồi bên cạnh lo lắng, dù sao chân của Diệp Giao bị thương cũng khá nặng. Tiểu sao, chân em liệu sẽ không sao chứ? Diệp Gia mỉm cười Không sao đâu A Đông vừa lái xe vừa lo lắng Rốt cuộc cô đã biết được những gì Giữa võ đài hình tròn rộng lớn An Thực và đoàn Khiêm Luân đứng đối diện nhau Vẻ mặt lạnh lùng như một khối băng Phía dưới có hàng trăm người theo dõi Tiếng xì xào ngày một lớn Các lão đại trong băng phái vô cùng hứng thú Chờ trận đấu diễn ra Trước khi đấu An Thực và đoàn Khiêm Luân Đều phải kiểm tra thật kỹ để tránh chuyện Bọn họ mang vũ khí vào Đoàn Khiêm Luân đảo cặp mắt xung quanh võ đài, sau đó lại quan sát an thực, nhưng hắn, ngoài khuôn mặt lạnh như tiền ra, thì không có gì khác thường. Đoàn Khiêm Luân cố trấn an bản thân, trong tổ chức này hắn không đơn độc, không việc gì phải sợ. Lên đi! Âm thanh lạnh lẽo vang lên từ phía an thực, rất nhanh sau đó hắn đã tiếp cận được đoàn Khiêm Luân, vùng chân đá một cước. Đoàn Khiêm Luân lùi lại, không ngờ tốc độ an thực lại nhanh hơn trước. Đầu qua đấu lại như vậy, sớm muộn thì hắn cũng sẽ bị hạ gục. An Thực thân thể nhanh nhẹn liên tục dai chiêu. Vốn dĩ đoàn Khiêm Luân không khó đối phó, nhưng An Thực muốn hắn ta phải thua trước mặt bao nhiêu người ở đây, cúi đầu nhận tội và chịu hình phạt tàn khốc nhất. Nhưng cho dù vậy, những gì hắn đã gây ra cho dịp giao khiến An Thực vẫn không thể nguôi giận. An Thực cắt tiếng. Đoàn Khiêm Luân, hôm nay sẽ là ngày rỗ của cậu. Rất lời liên tiếp mấy cú đấm mạnh vào mặt đoàn Khiêm Luân khiến hắn học máu tươi. Đoàn Khiêm Luân thở dốc mồ hôi ngày một nhiều Tên khốn kia sao đến bây giờ còn chưa ra tay Không lẽ gã muốn trở mặt với hắn sao Chết tiệt Đoàn Khiêm lân rửa thầm trong lòng Không được, hắn không thể bị thua Không thể chết được Đột nhiên, hắn phát hiện ra Phía sau đám người ồn ào đang phấn khởi xem trận đấu Lé lên một tia sáng Trong tâm thầm vui mừng Tên khốn, để tôi bị đánh tơi bời mới chịu ra tay Hắn nhách môi cười Hai tay cố sức giữ chặt an thực Thở tốc nói An Thực đi chết đi An Thực nhíu mày Dùng sức hất văng đoàn khiêm lân ra Đúng lúc đó phía sau xuất hiện Ba cây kim nhỏ bay ra An Thực nằm xuống Một giọng hét vang lên Người đó không biết xuất hiện từ lúc nào Chạy đến đẩy An Thực ngã xuống sàn đấu Khiến mọi người ngạc nhiên An Thực ngạc nhiên Chưa kịp lên tiếng thì phát hiện Đoàn khiêm lân rút cây súng bằng bạc ra An Thực vội ôm người đang nằm trên mình Tránh phát súng vừa rồi Đám người phía dưới hết sức ngạc nhiên, nhưng không ai lên tiếng, bởi vì đối với bạn họ, trận đấu này chính là trận đấu của hai kẻ lớn mạnh trong tổ chức. Cho dù bên nào thắng thì họ cũng nhận được món lời lớn. Phát súng thứ hai vang lên, lần này viên đạn nằm ngay ngắn trên bàn tay đoàn Khiêm Luân, khiến hắn đau đớn dên lên. Người nổ súng là Lăng Nghị, sau đó anh ra lệnh cho đám đàn em, không chế hắn ta. An thực đỡ người kia đứng dậy, không khỏi kinh ngạc khi phát hiện ra dịp sao. Sao cô lại ở đây còn trong cái bộ dạng này Khi định lên tiếng Thì bị cô giữ lại Có người muốn hại anh A Đông và một vài người đang đuổi theo Cũng may cô đến kịp lúc Lúc vừa chạy vào cô đã quan sát ánh mắt Cử chỉ của đoàn Khiêm Luân Và những người xung quanh đây Khả năng quan sát của cô rất sắc bén Nên nhanh chóng phát hiện ra ánh sáng lóe lên đằng sau ăn thực Nên đã nói với A Đông là sang bên đó Không ngờ cái đó ra tay trước khi A Đông hành động Khiến cô phải dùng toàn bộ sức lực của mình Chạy nhanh lên sàn đấu Lúc định thần thì chân phải không còn cảm giác gì, đứng cũng không vững. Diệp Giao cắn răng, cố gắng đứng vững, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Một lão đại ngồi dưới cất tiếng, "Nhóc con kia là ai, ngang nhiên ngăn cản trận đấu?" Ông không thấy đoàn Kiêu Luân mang vũ khí vào võ đài sao, còn có người đánh lén nữa, mắt ông chỉ để trưng bày thôi à? Lăng Nghị cất tiếng, anh bước lên võ đài, khom người nhặt cây kim nhỏ dưới sàn lên, lạnh lùng cất tiếng khiến người kia im bặt. Diệp Giao cao giọng, Lúc nãy tôi nhìn thấy có người muốn đánh lén An ca Nên mới chạy lên đây Mọi người cũng thấy rõ đoàn khiêm luân đã phạm quy Còn đồng bọn đợi khi người của chúng tôi bắt được Sẽ giải quyết sao An thực nhìn vẻ mặt thấm đẩy mồ hôi Của Diệp Giao giọng nói trùng xuống Chỉ cần nghe qua cũng biết Đang là rất tức giận Nhóc con em to gan dám chống lời của tôi Nếu tôi không đến chú đã mất mạng rồi Diệp Giao nghiến răng nói An thực hít mạnh một hơi Để nén giận cất giọng nghiêm nghị không cần đấu nữa người của bác đoàn cứ ngồi đấy trời chết là được sau đó định cúi người bế diệp dao lên cô ghì chặt chú điên sao bế tôi giữa bao nhiêu người nên nhớ tôi đang là đàn ông đó khoan đã an lão đại một giọng nói vang lên là một người đàn ông trung niên vẻ mặt lạnh lùng nhìn phong thái thì chắc chắn là người có quyền lực an thực hướng mắt liếc nhìn chán trưởng nói tôi lão đại ông không phục điều gì tôi lão đại là bang chủ của bang long đấu uy quyền đứng thứ tư trong tổ chức Cũng là một kẻ hang danh phú quý Xem mạng người như cỏ rác Đang muốn đối đầu với An Thực Cậu này xem, đoàn khiêm luân sai Tôi đồng ý, nhưng mà tên nhóc đó Thật sự là nam nhi sao Diệp Dao giật mình Không lẽ ông ta đã phát hiện Kỹ thuật hóa trang của tốn khi rất tốt Không thể nào bị lộ được Nhưng nếu An Thực có thể phát hiện ra Thì ông ta An Thực điềm tĩnh cất tiếng Trong giọng nói có chút không hài lòng Ý ông là gì dáng người cậu ta ôm yếu cứ như là con gái vậy Chắc không phải đó là cô cảnh sát mà mọi người đồn đấy chứ Ông cần kiểm chứng không Được nếu vậy cởi áo ra đi Đàn ông với nhau không việc gì phải sợ Còn nếu như cậu ta không dám Thì coi như tôi đã nói đúng Diệp giao cắn răng Chết tiệt nếu vậy chẳng khác nào lộ tẩy Làng nghị phong duật nan tố nghi đều lo lắng Kỹ thuật hóa trang của tố nghi không tồi Nếu không phải cô nói cho họ Thì họ cũng không biết đó là diệp giao Nhưng không ngờ ông ta lại phát hiện Tình hình xem ra không ổn anh hướng mắt về phía An Thực tự hỏi hắn ta sẽ giải quyết thế nào nét mặt An Thực vẫn không thay đổi ngược lại còn lạnh lùng hơn giống như sắp có bão tiết xuất hiện được tôi chiều ý ông câu nói của hắn khiến mọi người sửng sốt hắn ta điên rồi sao không lẽ bản thân không nhận ra đó là dịp sao nhưng nếu như cậu ta đúng là đàn ông thì ông biết hậu quả đúng chứ ánh mắt kiên định của An Thực khiến lòng ông ta bắt đầu lung lay không lẽ làm đoán sai sao Nhưng cái đó nói, trong lần quyết đấu này, cảnh sát Diệp sẽ xuất hiện bên cạnh an thực. Tô lão đại đang phân vân, thì đoàn khiêm luân gào lên. Tô lão đại, cô tài chắc chắn là Diệp. Chưa nói hết câu, phong giật nam đã đá cho hắn một cước. Tên khốn nhiều lời này, đáng lẽ lăng nghị nên bắn cho hắn văng não ra ngoài cho rồi. Tô lão đại nghe vậy, liền lấy lại bình tĩnh, cất giọng kiêu ngạo. Được, tôi cược với cậu. Đột nhiên, bên ngoài xảy ra tiếng nổ lớn, khiến mọi người bên trong trở nên náo loạn, một kẻ chạy vào lớn giọng. "Lão đại có bom, mau chạy khỏi nơi này." "Cái gì? Trên tiệt là tên nào? Có cảnh sát." Tất cả rút lui. Một đám hỗn loạn diễn ra, nhân cơ hội này, An Thức Phác Diệp giao lên vai nhanh chóng rời đi, bên ngoài vẫn còn vang lên mấy tiếng nổ liên tiếp, người bên trong gấp rút bỏ chạy. Đối với bọn họ, mặc kệ là tên khốn nào làm náo loạn, chỉ cần giữ được mạng sống là được. Trắc Sâm nhanh chóng lái xe rời đi An Thực ngồi phía sau tức giận quát Em điên sao? Diệp Dao đang khó chịu vì vết thương Nghe hàn lớn tiếng càng thêm tức giận Chú mới điên đấy, không nhìn thấy tôi cứu chú sao? Ai cần em cứu à? Xem chút nữa là gặp nguy hiểm rồi Cái ông chú này, chú đúng là không biết lễ nghĩa gì cả Tôi vừa mới cứu chú đó Nếu không, bây giờ chú đã là một cái xác rồi Còn ngồi đây lớn tiếng với tôi được sao? Diệp Giao hét lên Đây là loại người gì Đối xử với ân nhân mình như vậy Biết trước, cô mặc kệ hắn rồi. Chắc Sâm ngồi phía trên, không dám hé nửa lời. Cảnh tượng này, lần đầu tiên cậu được chứng kiến. Quả thật, người duy nhất dám đấu khẩu và lớn tiếng với An Thực chỉ có mình Diệp Giao. Em còn dám nói. Sao nào? Diệp Giao như mày. Lời của tôi em xem như gió thổi qua tai sao? Dám không nghe à? An Thực, chú đừng cho rằng lời nói của mình là tất cả, là mệnh lệnh, những người khác bắt buộc phải nghe theo. Nếu như... Có việc gì bất đắc dĩ, họ cũng phải làm theo bản năng của mình. Chú lấy quyền gì mà ra lệnh tôi không được làm trái ý hả? Diệp sao càn sang nói, cô chịu đựng tất cả, bị như thế này là vì ai chứ? Là ai khiến cô ra nông nỗi này? Bây giờ, cô hy sinh mạng mình để cứu hắn, đổi lại bằng những lời trách móc sao? Thật khiến cô tức chết. An thực im lặng, nhìn vẻ mặt nhăn nhó cùng vết thương của Diệp sao, đành thở dài. Đợi về đến biệt thự sao hấn em sau. Sau đó ra lệnh cho Trác sâm tăng tốc. Còn về vụ nổ vừa rồi, một lát hắn sẽ hỏi lại. Vừa về đến biệt thự, Diệp Giao liệt bị An Thực bế lên phòng, mặc cho cô ra sức chống cự. An Thực đặt cô ngồi lên giường, tay nhanh chóng kiểm tra vết thương. Cô vẫn còn giận nên gạt tay hắn ra. An Thực khẽ nhíu mày. Làm gì vậy? Diệp Giao quay mặt không trả lời, hắn tiếp tục kiểm tra vết thương, lại bị gạt ra. An Thực cằn giọng đe dọa. Thử làm thêm một lần nữa xem, tôi sẽ trò em lại. Diệp Dao mím môi, im lặng, để hắn băng bó, đưa tay gỡ bộ tóc giả xuống. Lúc nãy trên xe đã tẩy trang sạch sẽ, cô vẫn thắc mắc tại sao lại bị lổ dễ dàng như vậy. Em không biết nếu cử động mạnh sẽ như thế nào sao? An Thực vừa cầm máu vừa nói, nhìn vết thương không ngừng chảy máu, trong lòng vừa tức giận vừa đau lòng. Không phải là vì chú sao? Lúc đó cơ thể tôi tự di chuyển. Diệp giao cất tiếng đáp Câu tiếp theo đột nhiên hạ giọng Nếu lúc đó cô không chạy lên Thì chắc chắn bản thân sẽ hối hận cả đời Nếu là hắn Hắn có đứng yên nhìn người mình yêu chết trước mặt mình Mà không cứu không An thực cẩn thận băng lại Tay quấn thật chậm sợ sẽ làm đau cô Em giống ai mà cứng đầu như vậy Tôi là con ba mẹ tôi Tất nhiên phải giống họ Không lẽ giống nhà hàng xóm sao Hỏi thừa An thực mím môi Cô cần phải một đối một với hắn như vậy sao Còn nói cái kiểu móc họng đó An Thực không nói gì Rửa tay sạch sẽ Thu dọn mọi thứ rồi rời đi Này chú đang giận sao Chính là lúc An Thực định đưa tay mở cửa Diệp Giao liền cất tiếng Hắn không trả lời đưa tay mở cửa Diệp Giao tức giận cầm gối Ném mạnh về phía hắn cao giọng Đây là thái độ đối với người đã cứu mạng chú sao Tôi có cần em cứu sao Chú Diệp Giao mím môi Con người của chú sao có thể chứ? Biết chứ như vậy, lúc đó tôi để chú bị người đó bắn chết cho rồi. Em nên làm vậy. Nếu là chú, chú bằng lòng nhìn người mình yêu chết không cứu sao? Diệp sao ấm ức nói, ngăn bước chân An Thực sắp bỏ đi, khiến hắn ngạc nhiên nhìn khóe mắt ửng đỏ của Diệp sao Diệp sao biết An Thực là vì bản thân không thể bảo vệ được cô nên mới như vậy. Hắn luôn gánh trên vai một trọng trách rất lớn, chính là bảo vệ tất cả mọi người ở Ba Nguyệt. Ngày trước cô vì không biết Nên cự hễ hắn nổi giận với cô Là cô lập tức trách mắng hắn Nhưng mà Tố Nghi đã nói với cô tất cả Trước lúc bọn nọ đến tổ chức Tố Nghi đã nói nhỏ với Diệp ra một điều Tiểu sao chị biết khi nhìn thấy em xuất hiện ở đó An thực sẽ rất tức giận Nếu em bị thương anh ấy chắc chắn sẽ không nhìn mặt em Nhưng mà em đừng hiểu lầm Anh ấy làm vậy là đang trách bản thân Vì đã không thể bảo vệ em Đối với anh ấy, em quý giá hơn bất cứ điều gì trên thế giới này Cho nên mỗi lần em xảy ra chuyện, anh ấy đều cảm thấy có lỗi Khóe mắt diệp dao càng lúc càng ứng đỏ Cô không muốn mình trở nên yếu đuối Nhưng lại không ngăn nổi nước mắt, cứ liên tục chảy như thế này Anh thường nói sẽ bảo vệ em Dù bất cứ chuyện gì, chỉ cần em muốn, anh cũng sẽ làm Vậy thì bây giờ, em muốn anh phải hứa Đừng bao giờ nhận lấy trách nhiệm, tự mình gánh vác tất cả Cô không còn là cô bé cần người khác phải bảo vệ, cũng không còn là cô bé lúc nào cũng nấp sau lưng hắn. Bây giờ cô có thể bảo vệ chính mình, còn bảo vệ được rất nhiều người khác. Bị thương cũng được, bị oan ức cũng được, tự bản thân cô sẽ vượt dậy sau tất cả. Cho nên hắn không cần cảm thấy có lỗi vì không thể bảo vệ được cô. An thực chậm rãi bước đến trước mặt diệp dao, nhìn ánh mắt cương nghị cùng ấm ức của cô. Hắn nhẹ nhàng ôm cô, lòng bàn tay rộng, vỗ nhẹ tấm lưng mảnh mai. Em có biết điều gì khiến tôi đau lòng nhất không? Chính là năm đó đã để em rồi đi. Diệp giao nhíu mày? Chuyện đó có liên quan gì đến điều em vừa nói chứ? Cô nói một đường, hắn trả lời một nẻo là sao? An thực thở dài, cô là không hiểu thật hay là đang giả vờ. Nếu lúc đó tôi giữ em lại thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ. Tôi và em có lẽ đã hạnh phúc bên cạnh nhau. Hai bên mặt Diệp dao ửng đỏ, gục đầu vào trong lòng hắn. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của An Thực cùng mùi hương thanh lạnh phát ra từ cơ thể hắn, khiến Diệp Giao đột nhiên cảm thấy bối rối. Nếu trước kia không thể, thì bây giờ có thể là được chứ gì? An Thực đột nhiên cá mặt cô ngẩng lên, đôi mắt đen lái nhìn chằm chằm. Không phải định hôn đó chứ. Trong phim cô thường thấy, nam nữ chính nhìn nhau thế này, sau đó im lặng một lúc rồi bắt đầu hôn. Tim Diệp Giao đập thình thịch, hai mắt nhắm lại. tuy có hơi không phù hợp một chút bởi vì bọn họ đang tranh cãi nhưng mà chết tiệt tại sao cô lại hồi hộp như vậy An Thực nhìn hành động của Diệp Giao chợt bật cười hắn là vì muốn nhìn vẻ mặt của cô khi nói câu vừa nãy cô lại tưởng hắn muốn hôn cô sao em không phải là đang nghĩ rằng tôi đang muốn hôn em đây chứ cái đồ ngốc kia Diệp Giao hé mắt không phải sao hai bên mặt vốn dĩ đã đỏ nay còn đỏ hơn thật sự rất mất mặt cô lớn tiếng Không phải thì thôi, đồ ngốc cái gì Hơn nữa từ lúc nãy đến giờ Là em đang tỏ tình với tôi, đúng chứ Cái gì, ai nói Tôi Chưa nói hết câu, An Thực đã đặt môi mình lên môi cô Nhẹ nhàng uyển chuyển Khiến Diệp Giao im bặt Hai tay ghì chặt lấy hắn An Thực không thấy cô phản kháng Đầu lưỡi ngày một linh hoạt, mạnh mẽ Như muốn nuốt chừng lấy cô Thật lâu sau, khi hô hấp Diệp dao trở nên khó khăn mới buông ra Âm thanh khản đục đầy mê hoặc cất tiếng Giao Nhi, từ bây giờ trở đi anh sẽ không để em rời xa anh nửa bước sau đó lại tiếp tục hôn cô An Thực ngồi trên ghế da êm ái vẻ mặt sắc lạnh đối diện là A Đông và đám người được lệnh phải canh chừng Diệp sao giọng nói lạnh lẽo vang lên nói đi A Đông từ từ ngẩng lên, nuốt nước bọt nếu cậu nói là do cảnh sát Diệp cũng không được lão đại tha mạng còn nếu không nói thì càng xếp sớm. An ca, thật ra em cũng bị lo cho anh Cảnh sát Diệp nói Từ bây giờ không cần gọi cô ấy là cảnh sát Vậy Cô ấy là người của tôi Lăng Nghị ngồi bên cạnh Nghe vậy liền nhướng người đến gần An Thực Thì thầm Không lẽ cậu và Diệp sao đã ấy rồi sao Nhanh như vậy à An Thực trừng mắt đàn giọng nói Cầm miệng Này người ta còn đang bị thương đấy Cậu muốn tôi may cái miệng của cậu lại không Lăng Nghị bị môi nhún vai một cái Phong giật nam ngồi bên cạnh nén cười Nhưng mà cậu cũng thắc mắc Không lẽ cô bé đó đã bị An Thực ăn thì sao? biến thái vậy sao? Vừa mới đưa người ta về đã An Thực nhướng mắt về phía A Đông Tôi hỏi về vụ nổ Hắn biết rõ Dù cho cảnh sát có cài nội gián Cũng không thể dễ dàng hành động được Hơn nữa ai lại đi ném bom Trong khi đó còn có người của mình chứ A Đông đáp Là ý của Diệp Giao Cô ấy nói nếu chẳng may bị lộ Hãy dùng cách này trong khi một vài người xông vào những người còn lại ở ngoài đặt bom ở gần đó tránh những nơi khiến bọn gác cửa phát hiện đợi lệnh của em mà ra tay làm náo loạn bên trong bọn họ hơi ngạc nhiên diệp giao quả nhiên rất thông minh còn nghĩ kế phòng trường hợp này an thực trầm tư thật ra vừa nãy diệp giao có nói với hắn về việc mình tự ý chạy đến tổ chức chứ không liên quan đến đám người của a đông còn về phần này hắn không mấy ngạc nhiên dù sao cũng đã đoán được từ đầu rồi chỉ là muốn biết rõ chi tiết Đâu rồi, nể mặt giao nhi, tôi tha các người lần này. A Đông cùng vài anh em cúi đầu cung kính nói Cảm ơn An ca. Phong duật nam cất tiếng. Anh định giải quyết bác đoàn như thế nào? Đoàn Khiêm Luân tất nhiên không thể bỏ qua. Xử lý hết những người thân cận của hắn còn đám nhóc con đưa chúng đến nơi chế tạo vũ khí, làm bên phần tìm kiếm nguyên liệu. An thực phân phó hắn đã hứa với Diệp Giao sẽ không giết những người vô tội nhưng đối với hắn dù chỉ là những đám nhóc con sai vặt Thì chúng cũng đã ra tay với người của Nguyệt Tất nhiên là không thể tha mạng dễ dàng như vậy Chưa giết là may rồi Lăng Nghị nhắc miệng cười Xem ra cậu rất cương chiều bảo bối của mình Cậu nghĩ bọn chúng sẽ không đâm sau lưng sao Đám nhóc con này á Lăng Nghị bật cười Tôi biết cậu đã tính toán rất kỹ Được rồi, đến đó thôi Dứt lời anh đứng dậy thong thả rời khỏi An thực cùng những người khác cũng rời đi Nơi bọn họ đến là nhà giam của Nguyệt, nơi giam giữ những tên đang chờ được chết. Đường đi tối tăm, ánh đèn mở ảo trên tường liên tục chớp tắt, không gian lại ẩm thấp. Có thể nói, nơi đây giống như địa ngục trần gian. Một khi đã vào đây thì chỉ có hai con đường, một là chết, hai là trở nên điên dại sau khi bị dày vò tra tấn một thời gian. Người của bác đoàn rất nhiều bị giam gần 3-4 phòng lớn mới đủ. An Thực cũng đã dặn người phân chia thật rõ từng cấp bậc của bọn họ. Ngoại trừ đoàn Khiêm Luân do An Thực trực tiếp xử lý thì những người khác đều giao cho lang nghị và phong giật nam. Hắn chậm rãi bước đến nơi đoàn Khiêm Luân bị giam, tiếng giày chạm xuống đất vang lên khiến không gian trở nên rợn người. Đoàn Khiêm Luân ngồi dựa vào tường, hai tay bị trói bằng dây xích gắn lên cao, cổ tay có một còng sắt. mà trong chiếc còng là những cây đinh sắt sắc nhọn cách ra thịt chỉ một cm. Nếu hắn cử động mạnh, đinh sắt sẽ đâm vào tay. Trên bàn tay vẫn còn vết máu khô cứng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy viên đạn thấm đầy máu, đó chính là vết thương do lăng nghị gây ra. An Thực đứng nghiêm nghị trước mặt đoàn Khiêm Luân, hắn mệt mỏi vì mất máu nên không còn sức để nói, chỉ thở mạnh từng đợt. khóe miệng An Thực khơi hợt nhách lên. đại Lão Đại, cũng có ngày như thế này sao? Đoàn Khiêm Luân nghe giọng nói của An Thực liền ngước mặt lên, cặp mắt đục ngầu đầy căm phẫn nhìn chằm chằm vào An Thực rồi rít lên từng tiếng. An Thực, mày... Vì cử động mạnh nên những cây đinh sắt lập tức đâm mạnh vào cổ tay. Đoàn Khiêm Luân đau đớn rên lên. Thẳng khốn. An Thực chậm rãi cất tiếng. Có phải mọi chuyện do lâm chiết sai cậu làm không? Đoàn Khiêm Luân im lặng không trả lời. An Thực nghiêng đầu, lời nói buông ra như lời phán quyết cuối cùng dành cho kẻ chịu tội. Đoàn Khiêm Luân, mặc kệ cậu có nói hay không, tôi cũng đã biết rõ. Từ bây giờ, hãy xem đây như nhà mình. Thay vì ăn cơm thì sẽ đổ máu. Thay vì ngủ thì sẽ là bất tỉnh. Thay vì sống, hãy tận hưởng cảm giác sống không bằng chết, ngày ngày bị trai tấn. Chúc vui vẻ. Dứt lời, An Thực xả bước đi. Trong đối hắn chỉ có kết cục này. Đi vài bước, An Thực quay đầu nói. À, phải rồi. Nếu cậu nói cho tôi biết thêm về việc Lâm Chết làm, có lẽ cậu sẽ được thanh thản hơn đấy. Đoàn Khiêm Luân điên cuồng gào lên, mắng chửi An Thực, An thực ra có thể để đoàn khiêm luân chết dễ dàng như vậy, con người không có gì đau khổ bằng sống không bằng chết. Đoàn khiêm luân nghiến chặt răng, lầm chết, tên khốn kiếp, dám phản bội hắn. Diệp giao gượng người bước xuống giường, với tay cầm lấy cây nạng, từ từ đi ra khỏi phòng. Nằm yên một chỗ khiến cô không thấy thoải mái, nên muốn ra ngoài vườn. Tiểu thư, cô định đi đâu vậy? Thấy diệp giao xuất hiện ở cầu thang, người làm cất tiếng hỏi. Tôi muốn ra vườn. Nhưng mà ông chủ... Nhìn dáng vẻ rụt rè của cô gái kia, Diệp Giao đoán chắc an thực lại bắt họ canh chừng cô rồi. Không sao đâu, có gì tôi chịu trách nhiệm. Tiểu Giao, sao vậy? Thấy Tố Nghi xuất hiện, cô gái kia cúi đầu chào. Phong phu nhân, được rồi cô lui ra đi, không sao đâu. Cô gái kia đành nghe theo, quay lưng rời đi. Tố Nghi bước đến đỡ Diệp Giao. Em muốn ra vừa à, để chị giúp em. Diệp Giao mỉm cười để Tố Nghi đỡ ra vườn Ngồi trên xích đu màu trắng gần cây hoa lớn Hôm nay trời rất đẹp Gió thổi nhẹ Diệp Giao bắt chợt nghĩ Nếu bây giờ mà ngủ chắc chắn rất tuyệt Nhưng cô vừa làm phiền Tố Nghi đưa xuống đây Không thể lại bác chị ấy đưa lên phòng Tố Nghi nhìn Diệp dao đang thẫn thờ khẽ mỉm cười Đưa cho cô ly hồng trà Mà người giúp việc vừa đem ra Trời có chút lạnh rồi nhỉ Diệp Giao nhận lấy ly nước lắc đầu Không lạnh Em cảm thấy rất thích thời tiết như thế này Vẫn nên giữ gìn sức khỏe, em đấy, lại bị thương rồi. Diệp Giao cười trừ, cô nghe nói Phong duật Nam hình như đã trách Tố Nghi vì chị ấy dám mạo hiểm làm chuyện như vậy. Lúc đầu nghe qua cô rất ngạc nhiên vì Phong duật Nam vốn dĩ luôn cưng chiều Tố Nghi. Cô cũng chưa thấy anh nặng lời với chị bao giờ nên cảm thấy rất có lỗi. Nhưng An Thực có nói bạn họ cũng làm lành ngay sau đó. Phong duật Nam là vì lo cho Tố Nghi nên mới vậy. Anh cũng không trách Diệp Giao bởi vì lần này cô đã cứu mạng An Thực. Tố Nghi nắm lấy tay Diệp Giao khẽ mỉm cười, đôi mắt cô lúc ấy đột nhiên lấp lánh lạ thường. Tình cảm vốn là thứ rất khó nắm bắt, nếu đã có được thì nên trân trọng, tuyệt đối đừng để tuột mất. Diệp Giao có chút ngạc nhiên với câu nói của Tố Nghi, tuy nhiều lần chị nói với cô những điều giống như vậy nhưng lần này lại hơi khác. Tố Nghi cười rạng rỡ rất lâu rồi kể từ lúc em rời đi, căn nhà này mới ấm cúng trở lại. Lúc trước mỗi khi cùng giật Nam đến đây thăm An Thực Ngoài cảm giác u ám lạnh lẽo như bang ra Thì không cần gì Nhưng kể từ những ngày trước có em ở đây Dù thế nào thì đây cũng giống một ngôi nhà hơn rồi Diệp Gia bật cười nói đùa Xem ra em là một phần quan trọng Để tạo dựng nơi này nhỉ Tất nhiên rồi Một giọng nói vang lên phía sau Diệp Gia quay đầu nhìn Liền thấy An Thực đứng đằng sau chằm chằm nhìn cô Bên cạnh là Phong Duật Nam và Lăng Nghị Phong Duật Nam cất tiếng Em cáo từ trước đây, đi thôi nghi Nhi, chúng ta cùng đi siêu thị mua ít đồ về làm tiệc. Mọi người định mở tiệc ở đây sao? Lăng Nghị cao giọng đáp, phải, an thực nói muốn làm một bữa tiệc nhỏ cho bảo bối nhà cậu ta. Còn nói là vì muốn Diệp Giao vui vẻ như trước kia, theo như anh ta thấy, cậu ta là muốn lấy lòng cô thì đúng hơn. Diệp Giao nhớ mày, không phải việc này lúc trước sao cho đầu bếp sao? Là tố nghi muốn chọn nguyên liệu Sẵn tiện giúp em sắm vài thứ Đồ đạc ở chỗ cũ, đợi sau này tính An thực nói Vậy đi đây Làng nghị tố nghi cùng phong Duật nam rời khỏi biệt thự Diệp giao vẫn ngồi trên xích đu An thực thì ngồi trên ghế gỗ đối diện Vừa cầm sách đọc vừa uống trà Lâu rồi hắn mới được yên tĩnh thoải mái như vậy Đột nhiên Diệp giao cất tiếng Em muốn về căn hộ Tầm mắt An thực vẫn không rời trang sách Giọng nói lạnh lẽo vang lên Sao vậy Ở đó vẫn còn thứ em muốn mang đi Em biết bây giờ rất khó để xuất hiện ngoài đó Nhưng mà An Thực gấp quyển sách lại Đưa mắt nhìn cô Được rồi đừng lo anh sẽ thu xếp ổn thỏa Đợi khi em bình phục sẽ đưa em đến đó Cô mỉm cười Cảm ơn anh Khách giáo như vậy sao An Thực cong khóe môi đứng bật lên Vào nhà thôi sức khỏe em chưa tốt Đừng ở ngoài quá lâu trời chuyển lạnh rồi Dứt lời vòng tay ôm lấy diệp sao Thong thả đi vào nhà Hành động của hắn khiến tim cô đập thình thịch Khóe môi vô thước dương lên Em có nặng không? An Thực tùy thiện trả lời Tất nhiên là nặng rồi Em nghĩ anh là châu bò hay sao Mà có thể vác cục đá to thế này Nếu tay anh có bị gì Thì sau này phiền em chịu trách nhiệm cả đời Diệp sao gằn giọng. Mau bỏ xuống Hắn không biết trả lời như vậy là rất xúc phạm nữ giới như cô sao Nói là nặng là được rồi Còn nói cô giống cục đá An Thực cười lớn tiếng Em càng giận, sức nặng càng lớn đấy. Anh mau thả em xuống, em có nhờ anh bế sao? An thực vẫn không thả, cứ vui vẻ đi vào nhà, đặt cô ngồi xuống ghế sofa, tiện tay xoa đầu cô. Diệp sao nhăn mặt nhìn hắn, trong lòng không ngừng chửi rủa có gì đáng cười chứ, có gì vui đến nỗi hắn cười tươi như vậy, thật sự chọc cô tức điên rồi. Lão quản gia già đứng bên trong bếp nghe thấy tiếng cười của An thực, khẽ thở dài, tủm tỉm cười, tạo nên những nếp nhăn trên mặt. Cuối cùng thì nơi đây cũng có thể gọi là nhà. Mọi việc lại trở về như cũ. Sau trận quyết đấu của An Thực, người trong hắc bang đều không có gì xôn xao, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi thắc mắc về người cứu An Thực đều được làm rõ. Tô Lão Đại chỉ có thể cúi đầu xin lỗi, lặng im cho qua chuyện. Mặc dù vậy, trong lòng ông ta vẫn luôn không phục. Cảnh sát vẫn luôn tìm kiếm tin tức của Diệp Sao. Còn Dương Cảnh Kiệt thường xuyên đến gõ cửa bang Nguyệt đòi gặp An Thực. Bởi vì anh linh cảm Cô đang ở cùng hắn Nhưng mỗi lần như vậy đều bị từ chối Về phía Diệp Giao cô chỉ biết Cảnh sát đang tìm mình Bản thân lại đang bị gắn tội nội gián Bây giờ đối với cô Chuyện đó không còn quan trọng nữa Bởi vì cô đã từ bỏ làm cảnh sát Chấp nhận ở bên cạnh An Thực Ngày tháng cứ thế trôi qua Diệp Giao bình yên sống ở Nguyệt Ngày qua ngày cùng An Thực bên nhau Mọi chuyện bên ngoài Một tin nhỏ cũng không đến tay cô Vết thương của Diệp Giao đã dần lành lại Cô có thể đi đứng bình thường Bây giờ trời đã sang đông Tuyết cũng rơi vài đợt Diệp giao thừa ngày nếu không chăm sóc khu vườn nhỏ bên ngoài Nói chuyện cùng tố nghi Thì làm việc lặt vặt trong biệt thự. An thực cũng không quản Cô thích làm gì thì để cô làm Chỉ cần không quá sức là được Người phải đi điều tra lâm triết đã có chút kết quả Một thời gian nữa sẽ hành động Sổ sách công việc càng ngày càng nhiều Nên hắn không có nhiều thời gian ở nhà Đa phần đều đến bang nguyệt để giải quyết Diệp Giao cũng không có cảm giác cô đơn, dù sao cô cũng đã quen với việc này. Lúc trước khi còn nhỏ cũng vậy, cô thường ở nhà một mình, chơi với chú chó con hắn mang về. Sau khi chú chó qua đời, ngoài việc đi học, Diệp Giao chỉ ở nhà chơi một mình. Cứ như vậy, thói quen ở một mình được hình thành. An thực trở về nhà vào buổi chiều, việc đầu tiên là tìm Diệp Giao. Thấy cô đang ở khu vườn phía sau nhà ghi ghi chép chép cái gì đó, đứng cách cô vài bước chân, cất tiếng. Giao Nhi à, anh mệt quá, nạp năng lượng một chút nào hai tay còn dang rộng Diệp Giao vừa không nghe tay vẫn ghi chép, xem hắn như là không khí An Thực lại nói anh đốt cái vườn đó đi bây giờ nói là khu vườn cũng không đúng vì phía bên ông biệt thự có một khu nhỏ cửa sổ xung quanh, phía trên là vòm kính lúc trước dùng để cắt đồ đạc không dùng bây giờ đã trở thành vườn hoa trong nhà của Diệp Giao Diệp Giao cất tiếng, vẫn không quay đầu anh dám An Thực nhíu mày, thu hai tay lại Nếu là trước kia, Diệp Giao sẽ chạy đến ôm lấy hắn Bây giờ thì xem hắn như không khí sao Hắn có cảm giác Tim mình đã vỡ ra từng mảnh Đành quay đầu bỏ đi Khi Diệp Giao 15 tuổi Cũng vào thời khắc đầu đông này Công việc của An Thực rất nhiều Mỗi lần trở về nhà, đều ê bài nói lớn Giao nhi, mau tiếp năng lượng cho chú Diệp Giao sẽ chạy đến ôm lấy hắn Miệng cười tươi Có tinh phi đấy nhé An Thực thở dài Nhỏ mọn. Diệp Giao liền chun mũi cười hì hì. Mỗi lần ôm Diệp Giao, trong lòng hắn đều giống như có một làn gió trong lành dịu nhẹ, khiến tâm tình cảm thấy dễ chịu rất nhiều. An thực quay vào phòng, ngả người xuống giường. Chết tiệt, tại sao lần nào cũng vào thời điểm này cũng nhiều việc như vậy? Hắn không có thời gian ở cạnh Diệp Giao. An thực! Đúng lúc hắn đang khó chịu cho người, cửa phòng liền mở, Diệp Giao ló đầu vào trong, nhảy miệng cười. An Thực vẫn nằm trên giường, đưa tay vẫy vẫy, tâm tình liền biến chuyển. Lại đây. Diệp Giao bước đến đứng trước giường, hắn đưa tay chống đầu nói. Có chuyện gì sao? Em đã khỏe hơn rồi, em quay về căn hộ cũ nhé. Món đồ em muốn lấy là gì, anh sẽ sai người lấy cho em. Hắn chỉ lo, nếu cô xuất hiện ở đó đúng lúc Dương Cảnh Kiệt đi ngang qua, thì không phải mọi chuyện sẽ bị lộ. Sau đó, cô sẽ bị tên khốn đó dụ dỗ quay về sao? Là hình của ba mẹ em, em chỉ có duy nhất một bức ảnh gia đình đó thôi. An thực thầm tư, ngồi dậy, nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, khiến Diệp sao không tự nhiên. Anh nhìn gì vậy? Hồn một cái. Anh bị điên à? Rõ ràng cô đang rất nghiêm túc nói chuyện với hắn, vậy mà. Này, em đừng có lạnh lùng như vậy, nếu không anh cưỡng bức em bây giờ. Ông chú biến thái. Sao hắn có thể dùng bộ mặt tỉnh bơ như thế để nói mấy cái chuyện xấu hổ như vậy? Bây giờ anh hơi mệt, đợi khi ngủ dậy rồi tính Lại đây An thực nằm xuống giường, đưa tay ngoác ngoác Diệp dao thở dài, quay lưng bỏ đi Nhưng mà vừa ra đến cửa Cơ thể liền bị nhấc bổng Chưa kịp phản ứng Diệp dao đã nằm gọn trong lòng An thực Ở trên giường Này, nếu em chịu nằm yên Ngủ dậy sẽ đưa em đi, còn không thì thôi An thực nhắm mắt nói Diệp Giao nhíu mày Con người này, tại sao luôn thích hành động Theo ý mình như vậy Diệp Dao ngước nhìn khuôn mặt của An Thực say xưa ngắm từng đường nét trên khuôn mặt góc cạnh Cô đang nghĩ dáng vẻ nghiêm nghị của hắn sau khi rời khỏi Hắc băng trở thành một công dân bình thường ngày ngày đi làm, tối về với vợ sẽ như thế nào Lời trong lòng vô thức nói ra Liệu chúng ta có thể rời khỏi đây không? Tất nhiên là có thể Anh nghĩ mọi việc sẽ ổn thôi Ừ Em muốn đi đâu, làm gì cũng được không việc gì anh không thể làm Hai mắt An Thực vẫn nhắm nhẹ, nhẹ nhàng trả lời, cô có thấy quen hỏi nhiều lần cùng một câu hỏi sao? Lời anh nói có đáng tin không? Diệp Giao trêu đùa, An Thực khẽ nhíu mày, vẫn không mở mắt nói, trong giọng điệu có chút nghiêm túc. Vậy thì chỉ còn cách giết hết bọn họ là được. Diệp Giao im bặt, đây là câu nói đùa hay nói thật, khói môi Diệp Giao khẽ nhếch lên, rút đầu vào lòng An Thực cười xanh mãnh. An lão đại, em đang thử tưởng tượng sáng vẻ của anh khi làm một ông chủ tiệm hoa sẽ như thế nào. Mỗi sáng tới hoa, sắp xếp mấy chậu hoa xinh đẹp buổi tối nấu cơm. Tiệm hoa sao? Ừ, sau khi anh về hưu thì em muốn mở một tiệm hoa, hàng ngày sống vui vẻ hạnh phúc em đềm là được. Không sao, anh sẽ thuê người giúp. Ý em nói là chỉ hai chúng ta. Em ăn hoa mà sống sao? Anh... Được rồi, không thuê thì không thuê. Dù sao anh cũng không phải người không có tài cán gì Sẽ không để em ăn đống hoa nhảm tràn đó Mà sống qua ngày Lời của An Thực khiến cô nửa bực tức Nửa buồn cười Thật ra cái tính kiêu ngạo của An Thực Cho dù có là một tên vô công rồi nghề Cũng không biến mất An Thực Em còn nói thêm một câu Anh sẽ dán miệng của em lại Cắt ngang lời cô bằng một câu đe dọa Được rồi Diệp Dao mỉm môi không nói thêm Cứ coi như hắn mệt đến nỗi Không có hứng thú nói chuyện với cô đi Là cô phiền phước nói nhiều Không chấp, An Thực chết tiệt, khốn kiếp Diệp Giao lầm bầm Có tin anh dở trò khốn kiếp với em không? Một câu mỉa mai vang lên Diệp Giao có chút giật mình Tay thì như vậy sao? Diệp dao nhắm chặt hai mắt, không đôi co Không thèm chấp Cảm nhận hơi thở đều đặn của Diệp Giao Hai mắt đen lái của An Thực khẽ mở ra Rất nhanh thôi, mọi mong ước của cô sẽ thành hiện thực Bởi vì hắn đã tìm được lâm triết Chỉ cần giải quyết hắn Tất cả mọi chuyện sẽ ổn nhưng xem ra trận chiến này không hề đơn giản phần hai của năm tháng vô định gặp em ngày xuân phân từ đây là hết rồi nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình sao Vĩ diễn đọc hãy nhấn shopcurai đăng ký kênh để được nhận thông báo mỗi khi có chuyện mới nhé còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại